Tiêu dĩ mặt trong lòng buồn cười không thôi, cái này tiểu thúc, qua nhiều năm như vậy, đã trải qua chuyện như vậy, thế nhưng đều vẫn là như vậy tính tình. Nàng từ cam khói nhẹ trong lòng ngực ra tới, đi vào cam nhạc vũ trước mặt, mở ra đôi tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Tiểu thúc, ta đã trở về. Nàng nhẹ giọng nói. Nguyên bản còn chỉ là đỏ hốc mắt cam nhạc vũ lập tức ô ô ô, ô khóc lên, hắn ôm lấy tiêu dĩ Mạt, tự trách không thôi. Mặt Nhi à, đều do tiểu thúc không có bảo vệ tốt người. Lần đó rõ ràng nói tốt cùng ngươi cùng đi, lại bởi vì một chút sự tình liền không đi. Nếu là ta đi, ngươi liền sẽ không bị kia hai người bức tử, oh, oh, oh, đều là tiểu thúc không tốt. Tiêu dĩ mà xem hoàn thoát tiểu thúc khóc một phen nước mắt một phen nước mũi, không có ghét bỏ hắn, vô vô bờ vai của hắn, nói, tiểu thúc đáp ứng rồi người khác sự tình, tự nhiên muốn đi làm. Ai cũng không biết sẽ như vậy vừa khéo đụng tới cùng nhau không phải. Hơn nữa đã trải qua này một phen, đối ta cũng là chuyện tốt. Không có lúc trước thống khổ, liền không có hiện tại ta. Lại nói tiếp, hẳn là trách ta mới là, đều là ta, dẫn sói vào nhà, cấp cam gia mang đến lớn như vậy tai nạn. Mặt nhi ngươi cũng đừng nói như vậy, đều là chúng ta mấy cái không bảo hộ hảo gia tộc. Cam Yên vui ở một bên nói. Không sai, mặt nhi ngươi không sai, sai chính là những người đó. Chờ chúng ta điều chỉnh tốt, lại đi tìm bọn họ báo thủ. Cam nhạc vũ cùng an ủi nói. ân. Cam Hạo luôn bọn họ cùng mộ dung ra. Chúng ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Không sai. Tiêu dĩ mạt từ cam nhạc vũ trong lòng ngược ra tới, đi vào độc cô vân bên người, nói, tứ thuốc, cô cô, bát thuốc, tiểu thuốc, đây là độc cô vân, là phu quân của ta. Nhi thuốc, tứ thuốc, cô cô, bát thuốc, tiểu thuốc. Độc cô vân tiến lên nhất nhất hành lễ, thái độ rất là cung kính. ngươi chính là mạt nhi phu quân. càng khói nhẹ đánh giá một phen độc cô vân, khí chất bất phàm, thành thu cổ trọng, bề ngoài xem. Sướng tiêu dĩ mặt vẫn là có thể Cũng không biết đức hạnh như thế nào Cam nhạc tân đánh giá một phen độc cô Vân Nhân nhăn mày, thân thể có gì Đã quên bắt thúc đối mấy ngày này Sinh mẫn cảm Tiêu dĩ mặt xoa xoa khỏe mắt nước mắt Đây là Vân tu ra tới phân thân Không phải hắn bản thể Tiêu dĩ mặt như vậy vừa nói Lêu chạy mấy người trên mặt đều hiện lên một mặt kinh ngạc Hắn tuổi tác không lớn Thế nhưng là có thể tu luyện phân thân Vẫn là nói Hắn kỳ thật là cái lao bất tử Nghĩ đến hắn khả năng tuổi so với bọn hắn còn đại, mấy người biểu tình lại có chút quái dị. Tính, chỉ cần mặt nhi cao hứng liền hảo. Tiêu dĩ mặt xem hiểu bọn họ sắc mặt, phụt một chút bật cười, nói, Vân chỉ so ta lớn hơn một chút, không đến trăm tuổi. Nga, kia còn hảo. Cam nhạc vũ thở vào một hơi, sau đó lại cảm thấy có chút không tốt, chiều tiêu dĩ mặt xin lỗi cười cười. Không đến trăm tuổi, có này thực lực tu luyện phân thân. Cam yên vui hỏi, Vân cùng người bình thường có chút không giống nhau. Cũng có chút kỳ ngộ. Đến nỗi cụ thể, nàng không tính toán nói. Nói sợ dọa đến thúc thúc nhóm. Nghe nhị ca nói ngươi có cái nữ nhi. Đúng vậy, nhất nhất hiện tại không ở nơi này, ở thần giới. Tiêu dĩ mặt nói, bất quá ta nơi này có lưu ảnh thạch, các ngươi muốn nhìn một chút nàng lời nói, có thể xem cái này. kia mau cho chúng ta nhìn xem. Cam nhạc vũ nhất muốn nhìn. Khu khu. Tiêu xuyên hà ho khan hai tiếng, nói, vũ thúc thúc, ta biết các ngươi còn có rất nhiều lời muốn nói. Bất quá chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này, để tránh cam hạo ngôn người truy lại đây. Nói cũng là, chúng ta đi trước thạch thành, tới rồi lại xem. Cũng hảo. Bọn họ vội vàng nổ chạy rời đi, ở bọn họ đi rồi không lâu, mấy trăm người tới doanh địa. Gặp người đã rời đi, tức muốn hộp máu mà đi trở về. Trước 1118 ta đã trở về, 19. Đoàn người suốt đêm đi thạch thành, kẻ thù đã chuẩn bị tốt nghỉ ngơi địa phương. tiên vui lao đệ, các người rốt cuộc ra tới. Cựu xuyên hà phụ thân thủ Xích Viêm nhìn thấy Cam yên vui bọn họ, cảm khái không thôi. Xích Viêm lão ca, Cam yên vui chiều hắn chắp tay, nhiều chút các người ra tay tương trợ. Chúng ta hiện tại mới ra tay cứu các ngươi, các ngươi sẽ không trách chúng ta đi. Thu Xích Viêm nói, lúc trước biết các ngươi sự tình, ta liền muốn đi cứu các ngươi, kết quả Hà Nhi nói các ngươi độc chúng ta vô pháp phá giải, đem các ngươi cứu ra ngược lại là hại các ngươi, chúng ta mới chờ tới bây giờ. Các ngươi phía trước phái người tới cứu chúng ta, chúng ta đều biết đến. Xích viêm lão ca nói như vậy, nhưng chính là chết sắt chúng ta. Ha ha ha, chúng ta đây liền không nói này đó. Thù xích viêm tính tình sang sảng, nhìn thấy cam gia người bình an trở về, rất là cao hứng. Đi, ta vì các ngươi chuẩn bị tẩy trần yến, chúng ta đi hảo hảo uống vài chén. Hảo, hôm nay chúng ta không say không về. Hảo, không say không về. Cam gia người trọng hoạch tự do, tuy rằng suốt ruột báo thủ, lại cũng yêu cầu hảo hảo chúc mừng một phen. Tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân hai người đi ở mặt sau, thấy tiêu dĩ mặt đối nơi này rất quen thuộc, độc cô vân giữ chặt tay nàng, ế ẩm mà nói, người đối nơi này rất quen thuộc. Tiêu dĩ mặt không nghĩ tới còn có thể đến nơi đây tới, không có chú ý tới hắn ế ẩm ngữ khí, nói, kẻ thù cùng cam gia là thế giao, ta khi còn nhỏ thường xuyên đi theo phụ thân đến kẻ thù tới, tự nhiên tương đối quen thuộc. Độc cô vân thấy nàng không lý giải đến chính mình ý tứ, nghĩ đến kiểu xuyên hà cũng không biểu hiện ra cái gì nói nhiều ngược lại sẽ làm nàng chú ý tới cựu xuyên hà đối nàng bất động. tuy rằng kẻ thu thực lực không thể so cam gia cùng mộ dung gia kém, nhưng là muốn cùng hai nhà đối kháng cũng không phải dễ dàng như vậy. đúng vậy. không biết nơi này có bao nhiêu thiên huyền môn người. tiêu dĩ mà thở dài, thật không nghĩ tới, ta còn chưa có đi khương gia, liền ở chỗ này trước theo chân bọn họ có giao thoa. khương gia không ở nơi này, bọn họ sẽ không có quá nhiều người ở bên này, cho nên cũng không cần quá khẩn trương. ân. Chờ ngày mai chúng ta đi trước thiên huyền các tìm hiểu một chút tin tức, lại làm mặt sau kế hoạch. Cam gia người rửa mặt một phen, đi tham gia kẻ thù vì bọn họ chuẩn bị chúc mừng yến hội. Tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân làm cam gia người trong mắt tân nhân, cũng ngồi ở chủ vị. Bất quá cam yên vui bọn họ đều đem nàng đường văn bối, tự nhiên sẽ không làm nàng nhiều uống rượu. Cho nên đêm đó rất nhiều người đều say, ngay cả độc cô vân đều bị mấy cái trưởng bối chúc say, nàng cũng thanh tỉnh thực. Ngày thứ hai. Tiêu dĩ Mạt cùng độc cô vân hai người đi thiên huyền các. Ta muốn gặp các ngươi quản sự. Tiêu dĩ Mạt tiến vào sau trực tiếp đối tiểu nhị lấy ra chính mình lệnh bài. Nhìn thấy nàng lệnh bài, tiểu nhị khẩn trương liền lộ đều sẽ không đi rồi, cùng tay cùng chân mà vào hậu viện. Nơi này quản sự nghe nói môn chủ tới, kinh lập tức buông trong tay sự tình, vội vàng đi ra ngoài. Nghe nói môn chủ thực tuổi trẻ, không biết nàng thế nhưng là cái tiểu cô nương A. Mặc kệ tuổi lớn nhỏ, cầm cái này chính là môn chủ. Gặp qua. Quản sự vừa định hành lễ, đã bị tiêu Dĩ mặt ngăn trở, quản sự không cần đa lễ, ta tới chỉ là muốn hỏi chút sự tình. Là, môn chủ tự còn chưa nói ra tới, liền nhìn đến tiêu Dĩ mặt đối chính mình đưa mắt ra hiệu, lập tức dừng lại, nói, cô nương mặt sau thỉnh. Đi hậu viện, tiêu Dĩ mặt trực tiếp cho thầy ý đồ đến. Ta muốn hiểu biết một chút thiên huyền môn ở phong thành cùng thạch thành có bao nhiêu người. Mặt khác, về phong thành cam gia cùng mộ dung ra sự tình, các người biết nhiều ít. Trước 1119 ta đã trở về, 20. Hồi môn chủ, thiên huyền môn ở Thạch Thành cùng Phong Thành người cũng không nhiều, đại bộ phận là ta thiên huyền môn người. Mặt khác, vô cực tông cùng thiên huyền tông có một ít người ở bên này. Quản sự đáp. Chỉ có ít như vậy người. Tiêu dĩ mặt như mày. Điểm này người, căn bản không đủ xem a, Cũng không biết gương gia phái bao nhiêu người tới. Môn chủ là yêu cầu nhân thủ sao. Quản sự hỏi. Tiêu dĩ mặt gật đầu. Ta nghe nói có tông môn người gần nhất ở sáu thành, nếu là môn chủ yêu cầu, nhưng triệu hoán bọn họ lại đây. Quản sự nói, tiêu dĩ mặt nghĩ nghĩ liền đồng ý. Sáu thành cách nơi này cũng không tính xa, dùng truyền tống trận cũng bất quá hai ba thiên thời gian. Điểm này thời gian vẫn là chờ nổi. Vậy ngươi thông chi bên kia, nếu là vô việc gấp, liền trước lại đây. Tiêu dĩ mặt nói, là, môn chủ. Tiêu dĩ mặt lại hỏi chút thiên huyền các mặt khác sự tình, hiểu biết tình huống hiện tại sau rời đi. Phía trước kia tiểu nhị tiến vào, tiến đến quản sự bên người, nói, quản sự, kia thật là môn chủ. Cầm thiên huyền lệnh, người nói đi. Quản sự chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không đi làm việc, xử tại nơi này làm gì. Ta này không phải tò mò môn chủ trông như thế nào sao. Tiểu nhị hắc hắc cười cười, thật không nghĩ tới a, môn chủ thế nhưng như thế chi tiểu. Người là tiểu, bản lĩnh cũng không nhỏ. bằng không cũng không thể trọng tổ tiên huyền môn. Ta chính là nghe nói, muốn trọng tổ tiên huyền môn là có không có khả năng hoàn thành điều kiện. Hiện tại nàng hoàn thành, vậy thuyết minh, nhân ra có bản lĩnh hơn người. Nếu là coi khinh môn chủ, kia kết cục. Tiểu tử ngươi vẫn là cho ta hảo hảo làm việc đi. Tiểu nhị hắc hắc lui ra, quản sự lập tức dùng thiên huyền các liên hệ phương thức cùng sáu thành bên kia liên hệ. Bên kia người biết môn chủ ở bọn họ nơi này xuất hiện, không biết sẽ kích động thành cái gì điều bộ dáng. Sáu thành bên kia nhận được tin tức thời điểm cũng sắc thật thực khiếp sợ. Thiên huyền môn trọng tổ đến bây giờ cũng chưa xuất hiện quá môn chủ, thế nhưng xuất hiện ở Thạch Thành. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng là cũng không dám chỉ hoán tiêu dĩ mặt sự tình, lập tức phái người đi tìm Thiên huyền môn người. Nghe nói trước hai ngày đi ra ngoài, hy vọng đã trở lại mới hảo. Hắn đi bọn họ trụ địa phương hỏi thăm, biết được bọn họ còn không có trở về, có chút nôn nóng. Xem Thạch Thành bên kêu ý tứ, môn chủ giống như có chút sốt ruột. Chính là Thiên huyền môn lại đây người, bọn họ cũng không dám hỏi đến bọn họ hành tung hiện tại cũng chỉ có thể lo lắng suông Con Hảo liền ở hắn trở về thời điểm ở Thiên Huyền các cửa thấy được những người đó. Trở về thật kịp thời a. Tiêu Dĩ Mạt cùng Độc Cô Vân còn có thủ án xuyên Hà đang nói mộ dung ra sự tình liền nghe được có người tới nói Thiên Huyền môn người tới. Nhanh như vậy. Lúc này mới qua đi hai ngày đi. Thức mau ba người bị kẻ thù gã sai vật mang theo tiến vào nhìn đến người tới Tiêu Dĩ Mạt có chút ngoài ý muốn. Mộ Hiên như thế nào là ngươi? Mộ hiên cười cười, cùng mặt khác hai người hướng hắn hành lễ. Gặp qua môn chủ. Thuộc hạ Tiếu Lan, thuộc hạ vệ tranh gặp qua môn chủ. Tiêu dĩ mặt đứng dậy, vẫy vây tay, nói, đều miên đi. Tạ môn chủ. Ba người lúc này mới đứng thẳng thân thể. Hai vị này chính là chúng ta thiên huyền môn chín trưởng lao cùng mười trưởng lao đi. Phía trước ta chưa trở về, tông môn trọng tổ cùng sự tình phía sau, đều vất vả hai vị cùng mặt khác trưởng lao rồi. Tiêu dĩ mặt chiều hai người cảm kích mà nói. Môn chủ nói quá lời, vì tông môn xuất lực, vốn chính là ta chia đều nội việc. thiếu lan đáp, vệ tranh cũng là giống nhau biểu tình. Tiêu dĩ mặt rất là vừa lòng. Bọn họ hẳn là từ mộ hiên nơi đó hiểu biết quá chính mình, cũng không có bởi vì nàng tuổi đối nàng có một tia không tôn kính. Các người mang theo bao nhiêu người tới. Trước 1120 ta đã trở về, 21. Nhân số không phải rất nhiều, bất quá đều là tông môn tinh anh. Chứ bỏ chúng ta. Mặt khác còn có một ít người còn ở sáu thành bên kia, chờ sự tình giải quyết lại qua đây. Tiếu Lan đáp. Đều có người nào? Thực lực có bao nhiêu cường? Tiếu Lan đem cùng lại đây người cùng thực lực đều nói, cùng với sáu thành bên kia tình huống cũng nói. Tiêu dĩ mặt biết tình huống hiện tại, kết hợp một canh giờ trước được đến tin tức, trong lòng có tự tin. Xem ra chúng ta là có thể hồi phong thành một chuyến. Nàng nói, bất quá chỉ cùng nhị thuốc bọn họ qua đi, người khác vẫn là muốn ở chỗ này quấy dậy một đoạn thời gian cam gia người cũng không đều là thực lực cường nàng trước kia một ít đường đệ đường muội cùng với tiếp theo bối hài tử thực lực cũng không phải như vậy cường theo sau tiêu dĩ mạt lại làm người mời đến cam yên vui bọn họ cùng mộ hiên bọn họ cùng nhau thương nghị lần tới đi phải làm sự tình hà tất như vậy phiên toái chúng ta người hơn nữa kẻ thù người trực tiếp giết bằng được không phải xong rồi vệ tranh trước kia là thiên điệu tông trưởng lão cũng coi như là ở trên đại lục thanh danh hiển hách nhân vật những việc này ở trong mắt hắn đều không tính chuyện gì Cam gia sắc thật có thể như thế, nhưng là mộ dung gia mặt sau đứng cứng ra, liền không thể như vậy trực tiếp. Tiêu Dĩ mặt nói: "Nghe thế, vệ tranh ngược lại cười. Ta cho là tình huống như thế nào đâu, còn không phải là ẩn tộc Khương gia sao? Môn chủ ngươi đã quên, ngươi chính là thiên huyền môn môn chủ, mà ta thiên huyền môn hiện tại thực lực, liền tính là trực tiếp đắc tội Khương gia, bọn họ cũng không dám cùng chúng ta cứng đối cứng, càng không nói, mộ dung gia chỉ là một cái cùng Khương gia sắp có điểm liên hệ người." Tiêu Dĩ mặt chớp chớp mắt, Giống như rất có đạo lý bộ dáng. Nghĩ vậy, nàng đột nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn Độc cô Vân liếc mắt một cái. Nàng bởi vì sự tình trước kia, bị lá che mắt, không thể tưởng được này một tầng. Hắn cũng không thể tưởng được. Chính là hắn liền xem nàng vẫn luôn tiểu tâm kế hoạch, cũng không nhắc nhở một chút. Xin khí. Độc cô Vân xem hiểu nàng ý tứ, rất là vô tội mà sờ sờ cái mũi. Ngươi nói, ngươi muốn chính mình giải quyết sự tình trước kia. Nàng là nói qua nói như vậy. Hán thế nhưng thừa hành đến như thế hoàn toàn. Giận. Tuy rằng có thể đơn giản thô bạo một chút, bất quá chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút. Cam hạo nôn cầm giữ cam ra không lâu, cũng không có hoàn toàn thẩm thấu cam ra, muốn rút ra tương đối dễ dàng. Nhưng là mộ dung ra có chính mình át chủ bài, một ít chúng ta cũng không biết, cho nên vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ, để tránh bạch bạch tặng đại gia tánh mạng. Nghe được nàng lời nói, thiếu lan cùng vệ tranh đều có chút cảm xúc. Sẽ quý trọng thuộc hạ tánh mạng môn chủ. Không nhất định sẽ là có đại thành tựu môn chủ, nhưng nhất định là cái hảo môn chủ. Thương nghị hảo phương ăn sau, mộ hiên đối tiêu di mặt nói, trong tông môn huynh đệ đều đối chưa từng che mặt môn chủ rất là tò mò, muốn gặp ngươi. Ngươi sẽ không sợ bọn họ nhìn thấy ta lúc sau, đối ta cái này môn chủ hoàn toàn thất vọng. Nàng tuổi này, lại là từ đông vực tới, rất khó phục chúng đi. Ngươi yên tâm, trong tông môn người không mắt mù. Thiên địa môn người, hợp lại nếu bọn họ khinh thường hắn, chính là mắt mù. Tiêu dĩ mặt cũng vui vẻ, vậy đi xem bọn họ, thuận tiện giao đái bọn họ một chút sự tình. Sau đó nàng một người đi rồi, lần đầu tiên ra cửa không mang Độc cô Vân. Hừ, nàng sinh khí, phải nhớ thủ, hôm nay đều không tính toán để ý đến hán. Độc cô Vân nhìn nàng rời đi phía trước trường chính mình đôi mắt nhỏ nhi, không tiếng động mà cười. Nha đầu này, rõ ràng chính là nàng chính mình trịnh trọng chuyện lạ mà nói, phải thân thủ hiểu biết sự tình trước kia a. Ai, Hào An. Trước 1121 ta đã trở về, 22. Tiêu dĩ mạt đi gặp thiên địa muôn người, như mộ hiên theo như lời, cũng không có người đối nàng có một tia hoài nghi cùng bất kính. Tế liêu giới mới phát hiện, mộ hiên đã sớm ở tới trên đường đem chuyện của nàng cùng đại gia nói. Đại gia thế mới biết, các nàng môn chủ tuy rằng tuổi trẻ, lại có chuyển kỳ giống nhau trải qua. Nàng có lẽ hiện tại thực lực còn thấp, nhưng là ở không lâu tương lai, nàng khẳng định có thể siêu việt bọn họ. Hàn huyên một ngày, Nàng dẫm lên ánh trăng trở về chỗ ở tiến sân, liền nhìn đến dưới ánh trăng chờ đợi người nào đó. Ánh trăng thực Mỹ, dưới ánh trăng chờ đợi người càng thêm mị hoặc. Không biết có phải hay không uống rượu nguyên nhân, tiêu dĩ mặt cảm thấy đêm nay độc cô vân giống như so dĩ vãng nhiều điểm yêu diễm Mỹ. Còn đối nàng cười như vậy vô tội. Mặt mặt, người đã trở lại. Còn vui vẻ. Ừ. Người nào đó đầu đốn éo, không tiếp thu người nào đó Mỹ nhân kế. Độc cô vân cũng không buồn bực, đi qua đi. Công lưng đem nàng bế lên, người được trên người nàng mùi rượu, hơi hơi như mày, như thế nào uống nhiều như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ rất vui vẻ. Ta cũng không hảo phất bọn họ hảo ý. Tiêu dĩ Mạt cảm thấy có chút chóng vắng đầu, trả lời mới nhớ tới còn ở sinh khí, lại câm miệng không nói. Độc cô vân cười cười, ôm nàng hướng trong phòng đi đến. liền đoán được ngươi sẽ uống rượu. Phao tắm thủy đã chuẩn bị tốt. Đêm nay, khiến cho ta hảo hảo hầu hạ ngươi, chuộc tội như thế nào? Như thế nào? Ngày hôm sau toàn thân bụn rủn người nào đó nghiến răng nghiến lợi, rất muốn ở tối hôm qua liền hồi một câu, như thế nào ngươi muội a? Nhìn người nào đó vô tội lại thỏa mãn tươi cười, nàng một cái tắt hô qua đi làm sao bây giờ? Biết tiêu dĩ mà hôm qua uống rượu tương đối nhiều, Cam yên vui bọn họ ngày hôm sau giữa trưa mới đến tìm nàng. Thấy nàng tinh thần không phải thực hảo, còn tưởng rằng là uống rượu duyên cớ. Chỉ có nàng cùng người nào đó mới biết được, rốt cuộc là vì cái gì? Tập kết người tốt, bọn họ rời đi kẻ thù. Lặng lẽ hướng Phong Thành chạy đến. Cửu Xuyên Hà cũng mang theo kẻ thù một ít người đi qua. Không vì cái gì khác, liền hướng về phía Tiêu Dĩ Mạt cấp cửu Xuyên Hà kia mấy cái dùng một lần thông đạo, bọn họ cũng muốn ra tay tương trợ. Đến nỗi Thiên Địa môn dư lại những người đó, Tiêu Dĩ Mạt trực tiếp làm cho bọn họ đi Phong Thành hội hợp. Tới rồi Phong Thành, bọn họ trực tiếp hướng Cam Gia chạy đi. Lúc này Cam Gia, Cam Hạo ngôn đang ở cọ sát cửu Xuyên Hà cấp chuẩn thần khí. Tuy rằng đã nhìn 4 năm ngày, Nhưng là hắn vẫn như cũ không có xem đủ, cũng vẫn luôn đều ở kích động. Lúc này mầm tuyết nham nổi giận đùng đùng từ bên ngoài tiến vào, hướng hắn quát, nghe nói ngươi làm kiểu xuyên hà đem tiêu cô nương cấp mang đi. Ngươi nghĩ như thế nào? Đầu góc nước vào. Bất quá là mượn qua đi mấy ngày mà thôi, ngươi có cái gì hảo sốt ruột? Mượn qua đi. Ngươi có biết hay không, nàng nhưng quan hệ đến bội bội thân thể. Hơn nữa cam gia những cái đó tiện loại cũng bị người cứu đi, ngươi không đổi theo giết những người đó còn có tâm tình ở chỗ này xem ngươi linh khí. Ta bất quá đi rồi mấy ngày, về nhà mẹ để vì bội bội xin thuốc, ngươi liền làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Cựu Xuyên Hà đã nói, chờ tiêu cô nương vì hắn trong tộc người vẫn luôn sau liền đem người đưa về tới, những cái đó tiện loại, ta cũng đã phái người đuổi theo giết. Nói nữa, những người đó thân chung kỳ độc, liền tính chạy đi, lại có ích lợi gì. Không có mỗi tháng độc dược treo, không ra một tháng bọn họ liền sẽ chết đi. Có cái gì hảo suốt ruột? Ngươi nhìn xem, Đây là cựu xuyên hà cho ta chuẩn thần khí, tấm tắc, ta. Bang. Nóng bỏng bàn tay đem cam hạo nôn câu nói kế tiếp đánh trở về, cam hạo nôn ngẩn đầu liền nhìn đến mầm tuyết nham phẫn nộm mà nhìn chính mình, còn có đầy mặt hận sắt không thành thép ghét bỏ. Trước 1122 ta đã trở về, 23. Người có phải hay không xuẩn? Ở cam hạo nôn phát hỏa phía trước, mầm tuyết nham hét lớn, tia tiêu cô nương buổi sáng bị cửu xuyên hà tiếp đi, buổi chiều những cái đó tiện loại đã bị người cứu đi ngươi liền không nghĩ tới trong đó liên hệ sao? Cam Hạo ngôn có chút nốc. Liên hệ? Cái gì liên hệ? Nàng chính là Khương Thần Y địa đồ đệ, nàng có thể cùng những cái đó tiện loại có cái gì liên hệ? Hắn nói, hơn nữa, nàng là kiểu xuyên hà mang đi, ngươi tổng sẽ không nói những người đó là kẻ thù cứu đi đi. Như thế nào liền không khả năng là kẻ thù? Kẻ thù nhưng thật ra tưởng cứu a, chính là nhiều năm như vậy cũng không cứu, chính là bởi vì biết, cứu cũng vô dụng. Đối với những người đó độc hắn vẫn là rất có tự tin. Liên tính là đứng đầu độc sư tới, đều không nhất định có thể giải. Hơn nữa, hắn cấp cái này là thật sự chuẩn thần khí. Chính là ta còn là cảm thấy không đúng. Mầm tuyết nhằm nói, ngươi làm người đi thạch thành điều tra. Lui một bước nói, liên tính là kẻ thù cứu đi, cũng bất quá là cứu một đống thi thể trở về thôi. Phu nhân, ngươi quá khẩn trương. Nhưng nếu là tiêu cô nương cùng kẻ thù là cùng nhau, cho bọn hắn đem độc giải đâu? Sao có thể? Nàng chính là y y sư, không phải độc sư. Những cái đó độc, ngươi còn không biết. Ngươi đừng quên, chúng ta khuê nữ cũng là chúng độc, không phải cũng là nàng giải độc. Mầm tuyết nham một tiếng hừ lạnh, sau đó có cái gì từ trong óc hiện lên? Không đúng, này căn bản chính là cái cục cục Cái gì cục Mầm tuyết nham chừng mắt nhìn trước mắt cái này đầu vóc đơn giản nam nhân, thật muốn lại cho hắn một cái tát hô qua đi. Chúng ta nữ nhi độc, khẳng định là tiêu cô nương hạ, cho nên nàng biết bội bội là chúng độc. Sau đó nàng nương đi năm khê sơn thời điểm cùng những người đó liên hệ thượng, vì bọn họ giải độc. Sau đó lại đem người đưa về tới, đem mặt khác người độc cũng giải. Sau đó lại cùng kẻ thù cùng nhau đem người cứu ra đi. Mầm tuyết nham thực khẳng định đến nói, nếu là tiêu dĩ mặt lại này, nhất định phải tán một câu, nàng vẫn là trước sau như một thông minh. Kỳ thật mầm tuyết nham vẫn luôn đều so cam hạo luôn thông minh, lần này nàng kế hoạch cũng không phải như vậy hoàn mỹ, nếu là lấy trước cũng không thể dễ dàng như vậy là có thể thành công. Lần này bất quá là bởi vì nàng lo lắng cam bội bội, mới không có phát hiện mà thôi. Bất quá, nàng lần này một hồi tới, biết được những việc này sau, liền nhìn ra chân tướng. Thật là như vậy. Cam hạo luôn vẫn là không quá tin tưởng, nhìn trong tay chuẩn thần khí, lầm bầm nói, đây chính là chuẩn thần khí đâu. Mọi người đều xem qua, đây là thật sự. Kẻ thù vẫn luôn cùng những người đó quan hệ không tồi, nếu là có thể cứu bọn họ, cũng không phải không có khả năng. Đây chính là chuẩn thần khí đâu. Cam hạo luôn vẫn là không quá tin tưởng. Sự tình có phải hay không như thế, làm người đi thạch thành cha một cha sẽ biết. Gia chủ. Gia chủ. Không hảo. Thị vệ từ bên ngoài một đường chạy vào, kinh hoàng thanh âm làm cho cả gia tộc người đều nghe được. Hoàng cái gì? Xảy ra chuyện gì? Cam hạo luôn quát lớn nói. Gia chủ, kia, những cái đó tiện loại, hán, bọn họ đã trở lại. Thị vệ đức quang nói. Cái gì? Những cái đó tiện loại đã trở lại. Bọn họ như thế nào sẽ trở về? Chẳng lẽ là bởi vì không có độc dược tục mệnh, bọn họ sẽ chết? Không, không phải. Bọn họ, bọn họ là sát đã trở lại. Người nói cái gì? Cam hạo giảng hòa mầm tuyết nham cùng nhau từ ghế rửa thượng đứng lên, hung hăng mà nhìn chầm chằm truyền lời thị vệ. Thật sự, bọn họ đã đánh bảo được. Thị vệ vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một tiếng nổ vang, tiếp theo vài người bị ném tới bọn họ nơi ngoài cửa. Trước 1123 ta đã trở về 24 bên ngoài động tĩnh không chỉ có kinh động trong phòng hai người còn có rất nhiều cam gia người cũng từ khắp nơi đổi lại đây cam Hạo giảng hoa mầm tuyết nham hai người đi ra ngoài liền nhìn đến bị ném ở trong sân hộ vệ cùng với núi đuôi nhau mà nhập cam viên vui lắm người bọn họ trên người hơi thở không có che giấu đem cam hạo nôn một mạch người đều khiếp sợ tới rồi các người thăng cấp sao có thể cam Hạo nôn kêu lên bọn họ phía trước án nước Linh Đan Liền tính giải độc, bọn họ cũng không có khả năng thăng cấp. Chính là, mấy cái tôn giả trói lọi đứng ở trước mắt, làm các nàng không tin cũng phải tin. Mầm tuyết nham thấy bọn họ tuy rằng gầy ốm, nhưng là tinh thần đều thực hảo, khẳng định mà nói, các ngươi độc giải. Là tiêu cô nương vì các ngươi giải độc. Phu nhân trước sau như một mà thông minh. Tiêu dĩ mặt từ đám người mặt sau ra tới, mỉm cười nhìn mầm tuyết nham. Nàng cười đến ôn hòa, mầm tuyết nham lại cảm thấy chói mắt. Ngươi là riêng tới cứu các nàng. Bội bội độc là ngươi hạ Tiêu dĩ mạt gật đầu thừa nhận Chỉ là nhìn đến ta là có thể mới đến thật giống Cho nên nói phu nhân vẫn là như vậy thông minh a. Mầm tuyết nham thiếu chút nữa Bị chọc tức hộp máu Hưởng nàng vẫn luôn tự xưng là thông thuệ Hiện giờ lại bị một cái tiểu hòa nhì chơi xoay quanh Bất quá Nàng nói chuyện ngữ khí có điểm quái Chúng ta trước kia nhận thức Người đoán Ta thực khẳng định Ta trước kia cũng không có gặp qua ngươi. Nàng tuy không có xem qua là nhớ kỹ bản lĩnh Nhưng là tiếp xúc quá không có khả năng không nhớ rõ. Đúng không? Chính là ta thực hiểu biết ngươi nha. Tiêu dĩ mặt nói, chúng ta chi dàn chính là có chút huyết hải thâm thủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi chết phía trước, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tiêu dĩ mặt nói, ta sẽ làm ngươi chết rõ ràng. Hôm nay ai chết còn không nhất định đâu. Ngươi tới, cho ta đem này đó tiện loại bắt lấy. Không đúng, ngay tại chỗ giết chết. Ha ha ha, nếu các ngươi tới... Vậy cho các ngươi nếm thử ta chuẩn thần khí lợi hại. Cam hạo ngôn hét lớn một tiếng, cầm chuẩn thần khí liền chiều cam yên vui công qua đi. Hắn vừa động, hai bên nhân mã đều động lên. Tiêu dĩ mạt không có động thủ, có người công kích nàng, đều bị thiên huyền môn người chặn. Chúng ta đi gặp người xưa. Tiêu dĩ mạt lôi kéo độc cô vân hướng trước kia sân đi đến. Nàng tuy rằng hận mầm tuyết nham các nàng, nhưng là nhị thuốc bọn họ càng hận. Cho nên những người này lưu trữ cấp nhị thuốc bọn họ giải quyết càng tốt Bên kia chiến đấu hấp dẫn cam ra mọi người, những cái đó nha hoàng gã sai vật thị vệ đều đi phía trước đi phía trước, trốn trốn, các nàng đi vào thời điểm, trong viện một người đều không có. Khu khu, khu, khu người tới, người tới. Suy yếu vô lực thanh âm từ trong phòng chuyển đến, bởi vì không có người đáp lại, mặt sau thanh âm có chút bé nhọn. Các người này đó người chết đều chết chạy đi đâu. Có phải hay không đều không muốn sống nữa. Cam bội bội tỉnh lại, cảm thấy thân thể rất khó chịu, tiết hầu làm bốc hỏa lại liền cái tiếp nước nha hoàn đều không có kéo kẹt môn mở ra cam bội bội vừa muốn gian dậy liền nhìn đến tiến vào người chính mình cũng không phải chính mình nha hoàn tiêu cô nương ngươi nhìn thấy ta trong phòng nha hoàn không tiêu dĩ mặt lắc đầu ngươi có không cho ta đảo chén nước tiêu dĩ mặt đứng ở tại chỗ không núp đích chỉ là nhìn chằm chằm cam bội bội xem cam bội bội bị nàng xem trong lòng phát mao hỏi tiêu cô nương ngươi làm gì như vậy nhìn ta bên ngoài cô đánh nhau thanh âm Xảy ra chuyện gì? Nga, nhị thúc bọn họ ở cùng cha ngươi bọn họ đánh. Ngươi nhị thúc? Ai? Cam yên vui bọn họ nha. Sao có thể? Những cái đó tiện loại chúng độc, sao có thể sẽ cùng cha ta bọn họ đánh? Tự nhiên là giải độc. Sao có thể? Những cái đó độc? Không đúng, ngươi kêu hắn nhị thúc, ngươi là ai? chương 1124 ta đã trở về, 25. Sẽ kêu những cái đó tiện loại nhị thúc? Cùng bọn họ tất nhiên không phải giống nhau quan hệ. trừ bỏ cam gia người, ai sẽ tiêu tiện loại nhị thúc? Chính là cam gia người, nàng đều nhận thức, cũng không có người này. Chủ yếu là, nữ nhân này thế nhưng cho nàng một loại quen thuộc cảm. Ta là ai? Tiêu dĩ mạt cười cười, ngươi chẳng lẽ đoán không được sao? Chúng ta nhận thức. Đương nhiên, ngươi chẳng lẽ đã quên, ta đã từng nói qua, chỉ cần ta bất tử, nhất định sẽ trở về tìm các ngươi báo thủ. Cam bội bội, đương vải thập niên đích nữ.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 Ngươi đem không hề là vị hôn thê của ta. Nàng nhớ do nữ nhân kia nhảy vượt phía trước cuối cùng một câu. Nếu ta hôm nay có thể may mắn bất tử, ngày nào đó nhất định sẽ tìm đến các ngươi báo thù rửa hận. Ngắm lại chính mình trúng độc, phong thành sở hữu độc sư đều kiểm tra không ra, thậm chí còn tưởng rằng nàng chỉ là sinh bệnh. Như thế lợi hại độc thuật, là ngươi, cam dĩ mạn, là ngươi, cam bội bội la hoàng lên, không dám tin tưởng lại sợ hãi mà nhìn tiêu dĩ mạn. Sao có thể, ngươi sao có thể sống sót? Nơi đó độc trướng căn bản vô giải dược, hơn nữa ngươi thi thể là chúng ta mang về tới, ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi bị chôn ở phần mộ tổ tiên, ngươi sao có thể còn sống. Thế nào, ta phòng ở còn thoải mái. Tiêu dĩ mạt một câu, đó là thừa nhận chính mình thân phận. Ngươi thật là cam dĩ mạt. Hôm nay ngươi là tới báo thủ. Cam bội bội nghe được bên ngoài động tính, hiểu được. Hôm nay không chỉ là nàng tới, mà là dòng chính một mạch trở về báo thủ. Không sai, cam bội bội, ta đã trở về ngay đó thủ, nhiều năm lửa gạt, khiến cho chúng ta hôm nay hảo hảo thanh toán thanh toán. Nhìn đến tiêu dĩ mạt ngưng ra linh lực, cam bội bội bất chấp thân thể suy yếu, tưởng từ trên giường xuống dưới, lại bởi vì một cái không song lăn xuống dưới. Nàng quy dạp trên mặt đất, hướng tiêu dĩ mạt bỏ đi, khóc thút thít nói, không cần. Đại tỷ, không cần. Đại tỷ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Người trước kia như vậy yêu thương ta, ta phạm vào cái gì sai ngươi đều sẽ tha thứ ta, giúp ta cầu tình. Đều là mộ dung hoàng. Là hắn làm ta làm như vậy, là hắn không nghĩ tới ngươi, mới xúi dục ta phản bội ngươi. Ta cũng là bị hắn lửa bịp. Đại tỷ ngươi tha thứ ta được không? Ngươi trước kia. Trước kia. Ngươi càng nói trước kia, ta càng cảm thấy chính mình ốc. Tiêu dĩ mặt cười lạnh, cười không phải cam bội bội cùng mộ dung hoàng, mà là cười trước kia cái kia thiên chân chính mình. Không biết nhìn người, hại chính mình, hại tộc nhân. Đại tỷ đều là mộ dung hoàng, thật sự. Đều là hắn kế hoạch hết thảy, ta đều là bị bắt. Ngươi yên tâm, ngươi trước đi xuống, mộ dung hoàng thực mau liền sẽ tới bồi ngươi. Tiêu dĩ mặt nói, lúc trước các ngươi như vậy tưởng ở bên nhau, ta như thế nào có thể không thành toàn các ngươi. Hắn chính là leo lên cương Gia, cương Gia ngươi biết đi. Ẩn tộc, ha ha ha, ta xem ngươi có cái gì bản lĩnh đi giết hắn. Còn không phải là Khương Gia sao, giải quyết nơi này sự tình, Khương Gia, ta sớm hay muộn muốn đi gặp. Ngươi thế nhưng biết Khương Gia. Ta biết đến, so ngươi cho rằng, muốn nhiều hơn nhiều. Hảo, ngươi nên lên đường, giải quyết ngươi, ta còn có cảng chuyện quan trọng phải làm. chương 1125 ta đã trở về, 26. Độc cô Vân không có đi vào, chỉ là ở trong sân chờ nàng, làm nàng một người đi vào kết trước kia đoán. Hắn cho rằng nàng sẽ dùng rất dài thời gian, nhưng không đến 15 phút nàng liền ra tới. Theo nàng ra tới sau, hưng hực liệt hỏa nháy mắt đem phía sau phòng căn ướt. Xong rồi. Tiêu dĩ mặt gật gật đầu, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Hảo. Hai người đi ra nguyện ý, không đi bao xa, phía sau liền chuyển đến sụp đổ thanh âm. Tiêu dĩ mặt quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, chính thức cùng quá khứ cái kia ngốc cô nương cáo biệt. Mà đang ở chiến đấu mầm tuyết nham nhìn đến nổi lửa địa phương là cam bội bội sân, đau lòng không thôi, một cái không lưu ý, bị người đánh trúng ngực, nặng nghề mà ném tới trên mặt đất, phun ra đầy đất máu tươi. Kia một kích thật sự quá nặng, làm nàng ngã trên mặt đất mất đi sức chiến đấu, nàng ngẩng đầu nhìn Cam Hạo Nôn, còn hảo hắn có kia đem chuẩn thần khí có thể tạm thời ngăn cản trụ Cam Viên vui bọn họ công kích. Đáng tiếc nàng trong lòng tiểu sát hạnh không có duy trì bao lâu, liền nhìn đến Cam Hạo Nôn trong tay thần khí bởi vì nhiều lần sử dụng thừa nhận không được linh lực đánh sâu vào, ở thời khắc mấu chốt trực tiếp tăng hanh dã. Cam Hạo Nôn ngây ngẩn cả người, ở ngay lúc này đã không có chuẩn thần khí, hắn còn có cái gì sức chiến đấu? Mầm Tuyết Nham cũng ngây ngẩn cả người, nàng liền nói. Cựu xuyên hà sao có thể lấy một phen chuẩn thần khí tới thay đổi người, nguyên lai like là có vấn đề. Nhìn đến cam hạo ngôn bị đánh trúng, nàng nhịn không được nhắm hai mắt. Xong rồi, hết thể đều xong rồi. Các nàng này phương đã tổn binh hao tướng, đối phương lại càng đánh càng hăng. Hiện tại nàng cùng cam hạo ngôn cũng chưa sức chiến đấu, không có sĩ khí, thất bại bất quá vấn đề thời gian. Huyền chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân ở nàng trước mặt dừng lại, nàng trận mắt liền thấy được vẻ mặt lạnh nhạt tiêu di mạt. Trong nháy mắt kia. Trong lòng thù hận dũng đi lên, làm nàng rách nát thân thể lập tức có lực lượng. Đáng tiếc nàng linh lực còn chưa ngưng ra, đã bị một cổ lực lượng ép tới không thể nhúc nhích. Người rốt cuộc là ai? Chúng ta cùng ngươi không oán không thủ, ngươi vì sao phải hại chúng ta? Mầm tuyết nham có chút cuồng loạn, bởi vì sở hữu hết thảy đều là bởi vì trước mắt cái này tiểu cô nương mới đưa đến. Nàng bức thiết muốn biết, vì cái gì? Nàng vì cái gì muốn mạo hiểm tiến vào cứu những cái đó tiện loại, nàng cùng bọn họ rốt cuộc cái gì quan hệ? Tiêu Dĩ Mạn ngồi xổm xuống thân tới, nhìn nàng nói, không oán không thù. Tuyết gì, ngươi thật sự cảm thấy chúng ta không oán không thù sao? Tiêu một tiếng Tuyết gì làm mầm Tuyết Nham Tâm thần chấn động, nàng không dám tin tưởng mà nhìn Tiêu Dĩ Mạn, lẩm bẩm nói, ngươi là Cam Dĩ Mạn? Không, không có khả năng. Nàng đã chết. Không có khả năng, ngươi không có khả năng là nàng. Phải không? Tiêu Dĩ Mạn cười cười, chính là trừ bỏ ta, ai còn kêu ngươi Tuyết gì? Nếu không phải ta làm cha mẹ cho phép Các ngươi có thể tiếp xúc đến cam gia trung tâm. Ngươi lúc trước là nói như thế nào? Nói các ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ta ân tình, nói làm bội bội làm ta nha hoàn, vĩnh viễn bảo hộ ta. Ta không bỏ được đem các ngươi coi như người hầu, nhưng các ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta. Thật là ngươi. Mầm tuyết nhằm nói, những lời này đó nàng chỉ lặng lẽ đối cam dĩ mặt nói qua, người khác sẽ không biết. Sao có thể? Ngươi không phải đã chết sao? Cũng đúng rồi, trừ bỏ nàng. Ai sẽ nghiên cứu chế tạo ra như vậy xảo quyệt độc dược. Các ngươi cũng chưa chết, ta sao có thể sẽ chết. Tiêu dĩ mặt cười lạnh, ngươi không nên gấp gáp, ngươi bảo bối nữ nhi đã đi xuống chờ các ngươi, ngươi người một nhà thực mau lại có thể đoàn tụ. Dứt lời, nàng đứng dậy thối lui đến độc cô vân bên người, Cam yên vui bọn họ trực tiếp đi lên đem hai người giải quyết. Tiêu dĩ mặt nắm lấy độc cô vân tay, nói, ta mang ngươi đi tảng thư các đi. Ta trước kia thích nhất ngốc tại nơi đó. Độc cô vân hồi nắm lấy nàng, cười khẽ Hảo. chương 1126 ta đã trở về, 27. Cam gia tàng thư các rất lớn, bất quá trang trí cũng không phải thực hoa lệ, từ bên ngoài xem, cũng bất quá là bình thường lâu mà thôi. Thoạt nhìn rất đơn giản đúng không? Tiêu dĩ Mạt mỉm cười nhìn tàng thư cắt, chính mình trước kia quen thuộc nhất địa phương. Nội có càng khôn. Độc cô vẫn hỏi. Tiêu dĩ Mạt gật gật đầu, giữ chặt hắn tay, đi theo ta bước chân đi. Độc cô vẫn phát hiện nàng đi nện bước có chút kỳ lạ. Minh bạch này không phải giống nhau trận pháp. Mấy chục mét khoảng cách, lại đi rồi một chén trà nhỏ thời gian. Chờ bọn họ dừng lại, phía trước kia đống lâu thoạt nhìn đã hoàn toàn không giống nhau, thoạt nhìn rộng lớn trắng lệ, thậm chí so ngắm cảnh đài còn muốn cao. Đi thôi. Tiêu dĩ mặt mang theo hắn qua đi, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trước kia nơi này là có tộc lão bảo hộ, mặt sau tộc lão nhóm cùng nhau rời đi, nơi này liền thay đổi trưởng lão bảo hộ. Hiện tại, phòng trừng ở phía trước chiến đấu độc cô vân nhìn mãn phòng thư tịch kinh ngạc không thôi cam gia thế nhưng có nhiều như vậy tàng thư thực kinh ngạc đi tiêu dĩ mạt cười nói cam gia kỳ thật là rất có nội tình nhưng là rất điệu thấp cho nên mới sẽ không có gì thanh danh cam gia kỳ thật cũng rất lợi hại chẳng qua những cái đó lao tổ tông đều rời đi cho nên người khác mới có thể cho rằng cam gia cũng không có cái gì lợi hại người bọn họ là đi mặt trên đại lục đi không biết bí mật này vẫn luôn đều chỉ có gia chủ biết chính là cha ta còn không có tới kịp nói, liền cùng ta nương biến mất. Tiêu dĩ mạc nghĩ đến mất tích cha mẹ, mí môi, bàn tay vung lên, đem thư toàn bộ thu lên. Chờ nơi này sự tình kết thúc, cam gia liền phải chuẩn bị rời đi. Này đó thư cũng liền không cần thiết lưu lại nơi này. Chúng ta đi lên nhìn xem. Trên lầu cũng là rất nhiều tàng thư, này đó thư nàng trước kia đều xem qua, cho nên cũng không có như thế nào dừng lại, thực mau, chỉnh đống lâu thư đều bị nàng thu lên. Xong rồi. Độc cô vẫn hỏi. Tiêu dĩ mặt lắc đầu, còn có quan trọng nhất. Nàng mang theo độc cô Vân đi vào bên cạnh không chấp mắt tiểu lâu, này đóng lâu chỉ có hai tầng cao, cùng bên cạnh lâu so sánh với, thực không chấp mắt. Trước kia, cha mẹ cùng ta nói, đây là một ít phế thư, bởi vì bên trong giảng phương pháp tu luyện, linh kỵ những cái đó, gia tộc đệ tử đều không thể sử dụng. Ta lúc ấy không thư xem, cũng lấy tới nhìn. Khi đó ta cũng cho rằng đây là vô dụng thư, thẳng đến ta trọng sinh sau, mới biết được, cũng không phải. Tiêu này đó là cái gì? Huyền kỹ. Này đó. Đều là huyền kỹ. Cam gia thế nhưng có nhiều như vậy huyền kỹ thư tịch. Độc cô vân đối cam gia lai lịch càng thêm tò mò. Đúng vậy, thực kinh ngạc đi. Tiêu dĩ mặt cười cười, trước kia không hiểu vì sao lão tổ tông bọn họ thực lực tới rồi, đều rời đi, hiện tại nghĩ đến, tất nhiên là lên, lên rồi. Hơn nữa, ta tưởng, mặt trên tình hình cũng không phải thực hảo. Linh lực vô pháp sử dụng huyền kỹ. Bất quá nếu chỉ là đổi một đổi trong cơ thể linh lực, là được. Tới rồi mặt trên sau, linh kỹ ngược lại là không thể dùng. Đây cũng là phía dưới người đến mặt trên đi hồn không phải thực tốt một nguyên nhân. Độc Cô Vân nói, chẳng sợ ở chỗ này đã là cái tôn giả, tới rồi mặt trên đại lục sau thay đổi huyền lực, linh kỹ vô pháp sử dụng, mặc dù là có thể sử dụng, huy lực cũng đại suy giảm. Cho nên, đi lên sau người trước phải làm, đều đầu tiên là tìm kiếm huyền kỹ. Nhưng mà, một kỹ khó cầu A. Có tốt linh kỹ, ai không cất giấu. Phải được đến tốt huyền kỹ, khó như lên trời. Cho nên, đi lên không hảo hốn, cũng không chỉ là nói nói mà thôi. Đương nhiên, này đối cam gia tới nói, cũng liền không phải cái gì việc khó. Trước 1127 ta đã trở về, 28. Độc cô vân nhìn những cái đó huyền kỹ, đại bộ phận là bình thường huyền kỹ, nhưng là cũng có một bộ phận nhỏ là hi hữu, phẩm cấp không thấp. Thậm chí có đỉnh cấp, thì như tiêu dĩ mạt luyện tập tuyết tế. Cái này luyện đến đại thành, có thể ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết xương. Đây là ở mặt trên, kia cũng là khắp nơi thế lực cướp đoạt huyền kỹ. Độc cô vân tuyển ra một ít giao cho nàng, này đó cần phải thu hảo, đi lên thời điểm bị đã biết, sợ là sẽ giúp lấy phiền toái Tiêu dĩ mặt vừa thấy những cái đó tên, liền biết là này đó thư. Bởi vì đã gặp qua là không quên được, mặc dù rời đi cam gia nhiều năm như vậy, nàng vẫn là nhớ rõ trong sách viết cái gì. Nàng đem này đó thư đơn độc phong lên quay đầu lại cấp nhị thuốc bọn họ thời điểm miễn cho lẫn lộn. Trước kia ta thích nhất ngốc tại tàng thư các, không nghiên cứu chế tạo độc dược thời điểm, đại bộ phận thời gian đều là ở chỗ này vượt qua. Ngắm lại về sau muốn hoàn toàn rời đi, còn có chút luyến tiếp. Này còn không dễ làm. Trực tiếp đem nó dọn đến huyết chi cảnh không phải hảo. Độc cô vẫn nói, huyết chi cảnh như vậy đại, nhiều lâu một chút ảnh hưởng cũng không có. Tiêu Dĩ Mạt hai mắt sáng ngời, gật gật đầu, hai người một người lưỡng đạo linh lực đánh tới trên mặt đất. Bởi vì khống chế được thực tinh chuẩn, tàng thư các bốn phía đều nứt ra rồi, lại không thương đến lâu một chút. Tiếp theo, tiêu dĩ mạt ý niệm vừa động, chỉnh đống lâu hợp với nền cùng nhau thu được huyết chi cảnh. Mà tại chỗ, để lại một cái thật lớn hô sâu. May mắn hôm nay đại chiến, bằng không bên ngoài người phát hiện lớn như vậy một đống lâu không có, còn không hảo giải thích. Tiêu dĩ mạt trêu trọc. Không nói những người khác, liền nói mấy cái thúc thúc cô cô, phỏng chừng đều phải kinh ngạc một phen. Quả nhiên. Cam yên vui bọn họ thu thập những người đó sau lại đây tìm nàng, không thấy tàng thư các, chỉ thấy được hố sâu, chịu chịu khoe miệng. Mặt nhi, ngươi không phải là đem tàng thư các cấp dọn đi rồi đi. Cam khói nhẹ dở khóc dở cười mà treo chọc nàng. Tiêu dĩ mặt hắc hắc cười hai tiếng, cam chịu. Trước kia mặt nhi hơn phân nửa thời gian đều ngốc tại tàng thư các, đối tàng thư các cảm tình sâu nhất. Mặt sau phải rời khỏi nơi này, nàng sẽ luyến tiếp cũng là bình thường sao. Cam nhạc vũ vì nàng biện giải. Ngươi cái tiểu cửu Chúng ta lại chưa nói nàng cái gì, xem ngươi cấp hộ. Cam Yên vui cười mắng. Cam nhạc vũ cầm vừa nhất, ta liền hộ nàng, như thế nào thích? Một đám người đều cười. Cười trong chốc lát, Cam Yên vui nói, Hảo, hôm nay mọi người đều mệt mỏi, chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi. Ta đi xử lý thừa hạ sự tình. Vừa mới đem Cam Hạo ngôn bên kia người giải quyết xong, sự tình một đông lớn. Nếu không phải không yên tâm tiêu dĩ mạn hắn cũng sẽ không theo lại đây xem. Mà những việc này... Trước kia đều là hắn xử lý. Nhị thúc, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Chờ tiếp nhận ra tộc sự tình, ta còn có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Tiêu dĩ mặt nói. Huyền kỹ sự tình, bọn họ hẳn là không biết. Lao tổ tông cùng tộc lão rời đi sự tình, nhị thúc hẳn là biết một ít, rốt cuộc gia tộc sự tình trước kia đều là hắn ở xử lý. Đến nỗi mặt khác thúc thúc cô cô, phỏng chừng là không biết. Sau đó không lâu bọn họ muốn đi mặt trên, những việc này vẫn là muốn nhiên bọn họ biết. Hú hổ. Này đó huyền kỹ cũng là phải cho bọn họ bảo quản. Cam Yên vui mơ hồ đoán được nàng sẽ nói cái gì, những người khác tắc không biết. Bởi vì mọi mệnh, đều đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Buổi tối mở họp thời điểm, Cam Ngọc Kỳ cũng tới rồi. Như vậy, những cái đó trưởng bối đều đổ. Tiêu dĩ Mặc trước đem những cái đó huyền kỹ lấy ra tới, nhìn đến những cái đó thư, cam nhạc Vũ khó hiểu. Mặt nhi, này không phải những cái đó phế thư sao. Ngươi lấy này đó thư làm gì? Trước 1128 ta đã trở về, 29. Xem đi, liền cam nhạc vũ đều cảm thấy đây là phế thư, gia tộc mặt khác tiểu bối liền càng như vậy cho rằng. Cho nên, này đó thư đặt ở nơi đó như vậy nhiều năm, cũng không bao nhiêu người đi xem. Cam Ngọc Kỳ biết một ít mặt trên sự tình, nhìn đến những cái đó thư, nói, đây là mặt trên thư. Tiêu dĩ mặt gật đầu. Mặt trên thư. Có ý tứ gì? Cam nhạc tân hỏi. Các ngươi hẳn là biết, mặt trên đại lục không phải linh lực mà là huyền lực. Bởi vì này, linh kỹ ở mặt trên là không thể dùng. Cho nên, mặt trên người đều là tu luyện huyền kỹ. Cam Ngọc Kỳ vì mọi người giải thích. Này đó, chính là cái gọi là huyền kỹ. Cam nhạc tân hỏi. Này đó thư bọn họ đều xem qua, xác thật là thuật pháp, nhưng là bởi vì học sau cũng vô pháp sử dụng, cho nên bọn họ cũng chưa để ý càng không nghĩ tới, cam gia sẽ có huyền kỹ tồn tại, mà là còn như thế nhiều. Mặc dù ở mặt trên đại lục, Giống nhau thế lực chỉ sợ đều lấy không ra nhiều như vậy huyền kỹ tới Nghĩ vậy, tất cả mọi người trầm mặc Nhìn kia đôi thư, thần sắc phức tạp Qua một hồi lâu, cam nhạc tân nói Cho nên, lao tổ tông cùng tộc lao nhóm Là đi mặt trên đi Căn cứ ta cùng vân phòng đoán Tám chín phần mười là Tiêu dĩ mặt nói Hơn nữa có một chút yêu cầu thúc thúc nhóm coi trọng Mặt trên này mười mấy buồn Đặc biệt là trên cùng Là hê hữu huyền kỹ Rất cường đại Cam nhạc vũ hỏi Ta cho các ngươi nhìn xem. Tiêu dĩ mạt biết chỉ là nói, bọn họ sẽ không có thực trực quan mà nhận thức, cũng sẽ không như vậy coi trọng. Mấy người đi vào trong viện, tiêu dĩ mạt ngưng ra linh lực, tức khác bọn họ liền cảm thấy xung quanh độ ấm giảm xuống rất nhiều. Chờ bông tuyết rơi xuống thời điểm, bọn họ cảm giác được thâm nhập cốt tủy rất lạnh, thậm chí liền bọn họ trong cơ thể linh lực đều có một chút bị đông cứng cảm giác. Này còn không phải nhằm vào bọn họ dưới tình huống. Thật mau, toàn bộ sân đều bị đông lạnh đi lên. Tiêu Dĩ Mạt hướng trong đó một viên cục đá đánh ra một đạo nho nhỏ công kích, kia cục đá thế nhưng liền hóa thành một đống một mịn. T. Mấy cái thúc thúc cô cô đều bị chấn kinh rồi. Đó là một viên cục đá a, tuyệt đối so với người muốn lạnh. Nếu là người bị Đông Lạnh trụ cam khói nhẹ lẩm bẩm nói, kia kết cục cũng là giống nhau. Tiêu Dĩ Mạt dứt lời, thu hồi linh kỹ, bao phủ bọn họ hàn ý nhanh chóng tiêu tán. Ta tích ngoan ngoãn, này Huyền Kỳ cũng quá cường đại. Cam Nhạc Vũ nói ra đại gia tiếng lòng. Ta này còn chỉ là nhập môn cấp. Tiêu dĩ mặt nói, thư thượng nói, luyện đến cuối cùng, có thể nháy mắt đông lại phạm vi vạn giảm. Này, đây cũng là nơi này huyền kỹ. Tiêu dĩ mặt chỉ chỉ trên cùng kia buồn. Hào cương đại. Chính là chúng ta hiện tại cũng không thể luyện tập đi. Hiện tại không thể luyện tập, nhưng là có thể nhớ kỹ nha. Chờ đi mặt trên, trong đầu có huyền kỹ, là có thể lập tức tu luyện. Nói cũng là, này đó huyền kỹ ta thác ấn vài phần, các ngươi đều lấy một phần. Tiêu dĩ mặt nói lại lấy ra một đống thư tới, đến nỗi mặt khắc thư, đi lên sử dụng sau này chỗ không lớn, bất quá ta còn là phân loại một chút, về sau cấp tộc nhân được thêm kiến thức cũng hảo. Hảo! Đến nỗi tàng thư các, ta đây liền không còn. Đó là nàng thích nhất ngốc địa phương, nàng không hề áp lực tâm lý đem này bà chiếm. Đem những việc này nói ra sau, bọn họ lại nói chút từng người phỏng đoán, lại tâm sự chuyện khác, thiên cũng đã sáng. Một cái đường đệ đi đến, đối cam yên vui nói, nhị bá. Mộ Dung gia người tới, nói muốn gặp các ngươi. Trước 1.129 ta đã trở về. 30. Mộ Dung gia cùng Cam gia cùng tồn tại phong thành. Cam gia ra chuyện lớn như vậy, Mộ Dung gia không có khả năng không có phản ứng. Tuy rằng mấy năm nay Mộ Dung hoàng cùng Cam bội bội quan hệ không tốt lắm, nhưng là năm đó Cam Hạo luôn bọn họ có thể thành công, không rời đi Mộ Dung gia sau lương duy trì. Cho nên Mộ Dung gia hiện tại muốn biết lúc này Cam gia thái độ. Hôm nay sáng sớm liền tới tới cửa. Cam Yên vui đoàn người liếc nhau, nói, chỉ sợ mộ Dung ra là tới thăm đế. Nếu là chúng ta không có thực lực, bọn họ phỏng trừng sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem cam ra nước. Chúng ta còn chưa có đi tìm bọn họ, bọn họ thế nhưng còn dám tới tới cửa. Biết tiêu dĩ mặt là bị mộ Dung ra người hại chết, cam nhạc vũ liền tưởng tới cửa đi báo thủ. Không nghĩ tới bọn họ còn chưa có đi, mộ Dung ra trước tới. Mộ Dung ra hiện tại sau lưng có ẩn tộc trong lưng, tự nhiên là sẽ không đem cam ra để vào mắt. Bọn họ hiện tại ăn uống lớn, phỏng chừng đã sớm tưởng đối cam gia động thủ. Bất quá vẫn là thực tiễn, cam gia đã bị chúng ta thu hồi tới. Cho nên, nếu chúng ta có thực lực, bọn họ sẽ không làm cái gì. Nếu là chúng ta không thực lực, bọn họ liền sẽ lập tức động thủ. Chúng ta đây liền đi làm cho bọn họ nhìn xem, chúng ta có phải hay không bọn họ hiện tại năng động. Cam nhạc vũ nói xong liền phải đứng dậy đi ra ngoài, bị tiêu dĩ mặt một phen giữ chặt, tiểu thúc, ngươi đừng có gấp, chuyện này, chúng ta lại thương thảo một chút. Mặt nhi, ngươi là có cái gì ý tưởng sao? Cam nhạc tân hỏi, chúng ta không phải phải đối phó mộ dung ra sao? Có thể xuất kỳ bất ý mới là tốt nhất. Nếu là làm mộ dung ra biết chúng ta thực lực, có phòng bị, đối chúng ta tới nói càng phiền thoái. Tiêu dĩ mặt nói, mặt nhi nói không sai, các ngươi trong chốc lát như vậy, như vậy. Mộ dung ra tới người là mộ dung hoàng một cái thúc thúc, hành bảy, bị người tồn xưng mộ dung bảy, là mộ dung ra một cái trưởng lão, địa vị không tính cao. Làm như vậy một người tới, xem ra Mộ Dung gia là không đem Cam gia để vào mắt. Phòng trưng ở bọn họ trong mắt, cảm thấy Cam Yên vui bọn họ bị đóng vài thập niên, còn chúng độc. Liên tính hiện tại giải độc, lại thỉnh người tới hỗ trợ đoạt lại Cam gia, nhưng là kia vài thập niên đấy khẳng định đã hỏng rồi. Như vậy Cam gia đối Mộ Dung gia tới nói, đã không đáng sợ hãi, không ít người càng là cho rằng Cam gia đã là bọn họ vật trong bàn tay, phái cá nhân lại đây, cũng bất quá là tưởng xác nhận một chút thôi. Hiện tại, nhìn thấy Cam Yên vui Cam Nhạc Phi cùng Cam Nhạc Tân ba người tiểu tụy gầy ốm lại hư thoát bộ dáng, trong lòng hiểu rõ, cảm thấy bọn họ phía trước phòng đoán đều là không sai biệt lắm. Chờ hắn trở về, bọn họ kế hoạch liền có thể để thượng nhật trình. Cam Yên vui vừa thấy hắn ánh mắt nhi, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá hắn vẫn là đôi khởi gương mặt tươi cười cùng hắn Hàn Huyên, "Mộ Dung Bảy, ngươi lúc này lại đây là có chuyện gì sao? Ngươi xem Cam gia hiện tại loạn, thật không phải hảo chiêu đãi ngươi." Cam Yên vui, "Chúng ta nhiều ít năm giao tình." Còn nói này đó, mộ dung bảy trên mặt đôi khởi một cái giả cười, ta hôm nay tới, một cái là nhìn xem các ngươi, mấy năm nay các ngươi chịu khổ. Thứ hai sao, cũng là tới cấp các ngươi đưa cái này. Dứt lời, hắn tử trong lòng ngược lấy ra một cái thiệp. Cam Yên vui không có đi tiếp, nghi hoặc hỏi, đây là... Đây là Hoàng Nhi cùng ẩn tộc Khương gia đích nữ đính hôn thiệp mời. Bọn họ muốn ở 10 ngày sau đính hôn, tưởng thỉnh các ngươi đi xem lễ. Mộ dung bảy cười nói... Hoàng Nhi cùng các người già dĩ mặt trước kia cũng là có hôn nước, nhưng là dĩ mặt không còn nữa, chúng ta hai nhà quan hệ cũng không thể bởi vậy gián đoạn không phải. Lại nói tiếp thận tộc người, cùng người bình thường thoạt nhìn liền không giống nhau. Các người đến lúc đó gặp được sẽ biết. chương 1130 ta đã trở về, 31. Cam Yên vui ba người khí không được, đây là trực tiếp đánh cam Gia mặt nột. Mộ Dung bảy nơi nào nhìn không tới Cam Yên vui ba người hát hát mặt, bất quá cũng không có để ở trong lòng, đem thiệp mời đẩy qua đi, nói. Đến lúc đó, làm ơn tất tới xem lễ. Cũng hảo thuận tiện làm người biết, Cam gia đã một lần nữa bị các ngươi khống chế không phải. Cam yên vui nhịn rồi lại nhịn, nếu không phải nghĩ mặt sau kế hoạch, hắn hiện tại liền đem trước mắt người xé cái nát như. Tân mệnh tiểu cửu không ở nơi này, bằng không hắn nhưng nhẫn không xuống dưới. Hắn đem thiệp mời hung hăng niết ở trong tay, phản phất ở niết mộ dung ra người, lại phản phất là ở phỉ nhổ Cam gia hiện tại yếu đối. Hắn hít sâu một hơi, đối với mộ dung bảy đạo, chúng ta sẽ đúng giờ tham gia chúng ta đây liền chờ. Mộ Dung Bảy nói xong, trực tiếp đứng dậy cáo tử. Cam Yên vui cùng Cam Nhạc Phi cùng với Cam Nhạc Tân ba người còn phải đem hắn đưa đến ngoài cửa lớn. chờ Mộ Dung gia người đi rồi, ba người hung hăng mà đem đại môn đóng lại. Cam Nhạc Phi thoa một ngụm, sinh khí mà nói, này Mộ Dung gia quả thực khinh người quá đáng. Mộ Dung Bảy hôm nay chính là tới vũ nhục chúng ta. Cam Nhạc Tân cũng lạnh giọng nói, Mộ Dung Hoàng muốn đính hôn, còn đem mặt nhi lấy ra tới nói, quả thực đáng giận. Cam Yên vui hai mắt híp lại, trong mắt lệ khí không chút nào che giấu, khiến cho bọn họ cao hứng mấy ngày, này cũng chính là bọn họ tồn tại cuối cùng thời gian. Trở lại hậu viện, ba người đem chuyện vừa rồi cùng mọi người vừa nói, quả nhiên tức giận đến mọi người thất khiếu bức khói. Cam nhạc vũ càng là lập tức liền phải đi tìm mộ dung ra người tính sổ, bị cam khói nhẹ bọn họ giữ chặt nói hảo chút lời nói mới bình tĩnh trở lại. Một đám người, ngay cả độc cô vân đều thực tức giận, duy độc tiêu dĩ mà sắc mặt bình tĩnh. Một chút dư thừa biểu tình đều không có. Thấy độc cô vân trên người lệ khí càng ngày càng nùng cũng càng ngày càng không ổn định, dôi tay nắm lấy hắn tay, nói, đừng nóng giận, quá mấy ngày chúng ta sẽ cả vốn lẫn lời thu hồi tới. Cam nhạc vũ thấy nàng như thế bình tĩnh, dậm chân, mặt nhi, ngươi liền không tức giận. Có cái gì hảo sinh khí? Tiêu dĩ mạt liếc mắt nhìn hắn, cậu cắn ngươi một ngụm, ngươi còn muốn cắn cẩu một ngụm không thành. Tự nhiên là không cần. Như vậy cho giữ, giết chính là... Ngươi nói như vậy, cậu nhưng không vui. Cam khói nhẹ cười nói, "Còn không phải sao Cam Ngọc Kỳ cũng cảm thấy mộ dung ra người, thân, xuất sinh không bằng. Nói nữa, so với sinh khí, chúng ta còn có càng chuyện quan trọng phải làm." Tiêu Dĩ mặt nói, "Nếu là không đoán sai, 10 ngày sau tiệc đính hôn chính là bọn họ cho chúng ta chuẩn bị hồng môn yến." Nói đến chính sự, bọn họ cũng nhìn thẳng vào lên. "Không sai. Bọn họ hẳn là tính toán lần này đem chúng ta một lưới bắt hết. Chúng ta phải nghĩ lại đối sách." Như thế nào đem trận này Hồng Môn Yến chủ khách biến hóa một chút." Càng khói nhẹ nói đến, "Cái này ta có biện pháp." Tiêu Dĩ mặt nói, "Ta có thể bắt được Mộ Dung gia tình huống hiện tại, nhưng là ta đối gia tộc tình huống cũng không phải rất rõ ràng, chuyện khác, liền phải làm phiền nhị thúc cùng các vị thúc thúc." "Ngươi có biện pháp?" Mộ Dung gia mấy năm nay vẫn là ẩn tàng rồi chút nội tình, liền tính tra Mộ Dung gia người tới hỏi, cũng không nhất định hoàn toàn biết. "Ngươi tính toán như thế nào làm?" Bọn họ cho rằng nàng là tính toán thu mua mộ dung ra người tới hỏi, hoặc là chảo vài người tới hỏi, nói. Tiêu dĩ mạt cười cười, nếu người không đáng tin, vậy không tìm người. Ta dùng mặt khác biện pháp. Thấy mấy đôi mắt nhìn chằm chầm chính mình, nàng cười cười, tiêu ra A trồn. Nhìn thấy A trồn phân ra rất nhiều phân thân, chui vào ngầm biến mất không thấy, tất cả mọi người hít vào một hơi. Mặt nhi, đây là. Trước 1131 ta đã trở về, 32. Đây là ta khế đước thú a trồn, có thể ngưng ra phân thân, hơn nữa có thể biên chế cảnh trong mơ, thu hoạch người ý tưởng. Cho nên, mặc dù những người đó không nghĩ nói, chúng ta cũng có thể biết. Tiêu Dĩ mặt vì đại gia giải thích, bất quá, thực lực quá cường người không thể làm như vậy, liền tính lúc ấy bọn họ không phát hiện, xong việc cũng sẽ phát rất tới, ngược lại bất lợi. Kia không quan hệ, chúng ta hiện tại không phải muốn chính diện đối thượng, chỉ cần biết rằng bọn họ có người nào là được. Cam Yên vui nói, kia này một khối liền dựa ngươi. Mặt khác giao cho chúng ta Hảo Vì không cho mộ dung ra người phát giấc tới Ai trồn không có làm mọi người cùng nhau ngủ Hoa bốn năm cái buổi tối mới đưa mộ dung ra tình huống thăm dò Năm ngày sau Cam Yên vui mấy người nhìn tiêu dĩ mặt bắt được tin tức Khiết hà một hơi May mắn mặt Nhi đem mộ dung ra tình huống tìm hiểu rõ ràng Bằng không chúng ta như vậy đi lên Chỉ sợ còn chưa đủ này Hai cái lão quái vật tắc cái răng Cam nhạc Vũ nhìn đằng trước hai cái tên nói Nhiều năm như vậy Còn tưởng rằng hai người bọn họ đã qua đời, không nghĩ tới thế nhưng còn ở. Cam nhạc phi thở dài nói, hai người thực lực, chỉ sợ đã siêu việt tôn cấp. Cho dù có thiên đạo áp chế, làm hai người thực lực không thể hoàn toàn phát huy ra tới, lại cũng so giống nhau tôn cấp cường. Chúng ta không phải bọn họ đối thủ. Cam gia lão tổ đều không ở, bằng bọn họ hiện tại thực lực, căn bản không đủ để cùng mộ Dung ra chống lại. Tứ thúc không cần lo lắng. Cái này ta có biện pháp. Người có biện pháp nào? Ta có cái bằng hữu. Hắn có thể đối phó này hai người. Tiêu dĩ mặt nói, trước hai ngày ta cùng hắn liên hệ thượng, nói chuyện này, hắn đáp ứng ra tay hỗ trợ. Quá hai ngày là có thể tới rồi. Ngươi nói bạch mi tiền bối sao? Cam Ngọc ký hỏi. Tiêu dĩ Mạt gật đầu, phía trước làm bạch mi hỗ trợ tặng người trở về, hiện tại hắn đã ở tới tìm nàng trên đường. Dựa theo hắn tốc độ, hai ngày trong vòng là có thể tới rồi. Ngươi như vậy, chỉ sợ không phải như vậy nguyện ý ra tay đi. Cam Yên vui nói, mặt nhi ngươi cũng không nên đáp ứng hắn cái gì quá mức yêu cầu. Mà khác, chỉ cần cam gia lấy ra tới. Nhi thúc, ngươi suy nghĩ nhiều, Bạch gia gia không phải người như vậy." Tiêu Dĩ mà nói, hắn chính là làm ta nhiều cho hắn luyện chế chút đối yêu thú hữu dụng đan dược. Thật sự? Đương nhiên. "Không tin, các ngươi hỏi kỳ thúc thúc, Bạch gia gia có phải như vậy hay không?" Cam Ngọc kỳ gật gật đầu, Bạch Mi tiền bối đối mặt Nhi luyện chế những cái đó đan dược thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa đối mặt Nhi thực hảo, Vậy là tốt rồi. Bất quá, hắn một người đối phó hai người, có thể được không? Bạch ra ra là từ phía trên xuống dưới, chính hắn nói qua, ba bốn cũng không có vấn đề gì. Thật sự, đương nhiên. Tiêu dĩ mạt một chút cũng không lo lắng, nếu thật sự không được, kia nàng còn thành công vũ đâu. Chẳng qua nghĩ đến trên người hắn khóa thiên thẳng, luôn là không muốn làm hắn ra tới thôi. Chính như tiêu dĩ mạt theo như lời, hai ngày sau, bạch mi tới rồi. Nhìn thấy hắn. Cam Yên vui bọn họ tâm mới xem như phóng tới trong bụng. Bạch ra ra, ngươi này một đường vất vả, ta cho ngươi làm điểm ăn. Tiêu dĩ mặt nói. Vừa nghe nói coi ăn, Bạch Mi tức khắc mặt mày hớn hở, không cùng Cam Yên vui đám người nói lung tung hô, đi theo tiêu dĩ mạt liền đi rồi. Nhìn thấy hắn như thế hiền hòa, cùng tiêu dĩ mặt chỗ tốt như vậy, đều cười. Bọn họ mặt nhi chính là lợi hại. Ba ngày thời gian thoảng qua, đảo mắt liền đến mộ Dung hoàng cùng Khương Lâm Nhi đính hôn nhật tử trước 1132 ta đã trở về, 33. Hôm nay sáng sớm, Cam gia người liền chuẩn bị tốt. Trừ bỏ đi theo đi mộ dung gia người, những người khác đều lặng yên không một tiếng động mà tới gần mộ dung gia. Bởi vì mộ dung gia sự tình làm rất lớn, thỉnh người rất nhiều, cho nên cũng không khiến cho người khác chú ý. Tiêu Dĩ mặt cùng độc cô Vân cùng với Bạch Mi đi theo Cam gia người cùng đi, thực mau liền khiến cho mọi người chú ý. Cam Hạo luôn bọn họ là như thế nào bị đánh bại, đại gia sớm đã có nghe thấy. Biết bọn họ có cái lợi hại độc sư, hơn nữa là cái tiểu cô đương, nói vậy chính là nàng. Không ít người đều nhìn chầm chầm tiêu dĩ mạt xem, trong đó không thiếu không có hảo ý bất quá ở độc cô vân nhìn lại sau, những người đó đều thu ánh mắt. Tấm tắc, nam nhân kia ánh mắt cũng quá dọa người. Bởi vì nàng hay, một bên bạch mi cùng cam ra người nhưng thật ra không như thế nào bị người chú ý. Mộ dung hoàng làm hôm nay vai chính, tự nhiên là muốn ra tới tiếp đón khách nhân. Ở nhìn thấy tiêu dĩ mạt thời điểm không khỏi mà nhìn nhiều hai mắt. Không biết vì sao, hắn cảm thấy nữ nhân này cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Chính là cẩn thận tưởng tượng, chính mình căn bản chưa thấy qua nàng. Vị này chính là Tiêu Đại Ý Hìa Sư Đi. Có người quang lâm, là mộ dung gia vinh hạnh. Mộ dung hoàng phụ thân mộ dung cười cười đối Tiêu Dĩ mặt nói hiện tại khoảng cách nghi thức bắt đầu còn có một đoạn thời gian, nếu không ta làm người mang các ngươi đi trong viện đi dạo. Tiêu Dĩ mặt trước kia không biết đến mộ dung gia đã tới bao nhiêu lần cho nên đối với mộ Dung ra một chút hương thú đều không có, căn bản không nghĩ đi. Nhưng là xem mộ Dung cười kiệt lực mời, sợ là ở đánh cái gì chú ý, liền gật đầu đồng ý. Vậy làm phiền. Độc cô vân tự nhiên là cùng tiêu dĩ mặt cùng nhau, bạch mi cũng muốn đi theo, đến nổi những người khác, không cần tưởng, mộ Dung ra cũng sẽ không mời bọn họ. Bọn họ lần trước bị vũ nhục một lần, lần này cũng sẽ không đi. Bất quá, đây đều là người ngoài thoạt nhìn lại như thế này thôi. Hoang nhi. Ngươi mang tiêu đại y sư đi thôi. Mộ dung cười đối bên người mộ dung hoàng nói. Mọi người nghe thấy cái này đều có chút kinh ngạc, mộ dung hoàng chính là hôm nay vai chính, không phải không thể bồi khách nhân, nhưng là kia khẳng định là bồi khách quý. Hiện tại làm hắn bồi một cái tiểu cô nương. Hào đi, như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương, liền có như vậy cao siêu y thuật cùng độc thuật, quan trọng nhất chính là, nàng vẫn là thần y khương hạo đồ đệ. Chỉ cần liền tầng này thân phận, liền cũng đủ làm người coi trọng. Mộ Dung Hoàng đối nhà mình cha an bài cũng có chút kinh ngạc, bất quá chỉ một ánh mắt, hắn liền hiểu Mộ Dung cười ý tứ. Mà đối Mộ Dung Hoàng cùng Mộ Dung cười đều rất quen thuộc tiêu Dĩ Mạn, tự nhiên cũng hiểu bọn họ ý tứ. Đây là tính toán thọc gậy bánh xe a. Ở bọn họ xem ra, nàng cùng Cam gia quan hệ bất quá là ích lợi quan hệ. Nếu là hứa lấy ích lợi, có thể đem nàng đào lại đây tốt nhất. Nếu là không thể đào lại đây, cùng nàng đánh hảo quan hệ, về sau có yêu cầu, cũng hảo tìm nàng. Ban tính đánh hảo Đáng tiếc gặp được người không đúng. Tiêu dĩ mặt biết mộ dung ra muốn biết cái gì, vì thế ở mộ dung hoàng nương dạo vườn không giấu vết tìm hiểu nàng cùng cam gia quan hệ khi, liền nói cam gia hứa hẹn cho nàng không ít chỗ tốt. Mộ dung hoàng nghĩ nghĩ, nói, đi dạo lâu như vậy, còn không biết tiêu cô nương tên họ. Nếu là có thể, ta tưởng thỉnh tiêu cô nương là mộ dung ra khách khanh, ngươi nếu là có điều kiện gì, chỉ cần chúng ta có thể làm đến, chúng ta tất nhiên đạo nghĩa không thể chối tử. Tiêu dĩ mặt chiều mộ dung hoàng cười cười. Tiêu tươi cười rõ ràng thực ôn hòa, Mộ Dung Hoàng lại có loại nói không nên lời hẳn ý. Ta tên họ. Tiêu Dĩ Mạn cười cười, ta họ Tiêu, danh Dĩ Mạn, Tiêu Dĩ Mạn. Trước 1.133 ta đã trở về, 34. Dĩ Mạn, Tiêu Dĩ Mạn, Cam Dĩ Mạn. Mộ Dung Hoàng đột nhiên liền nghĩ tới Cam Dĩ Mạn trước khi chết không cam lòng ánh mắt. Nàng nói, nàng nếu là bất tử, tất nhiên sẽ trở về báo thù. Tiêu Dĩ Mạn thấy hắn có chút thất thần biết là bị tên của mình dọa tới rồi. Bất quá hiện tại không phải bại lộ thời điểm, tùy tiếp tục nói, ta từ nhỏ ở đông vực lớn lên, may mắn gặp được sư phụ, đi theo học chút bản lĩnh, mới dám đến trung vực tới được thêm kiến thức. Mộ Dung Hoàng nghe được nàng nói nàng là từ đông vực tới, lại thấy nàng trên mặt tươi cười cũng không có phía trước cái loại cảm giác này, chỉ cho là chính mình ảo giác. Đã sớm nghe nói lệnh sư đại danh, nếu là ngày sau có cơ hội nhìn thấy thì tốt rồi. Sư phụ ta hành tung bất định, không phải ai đều có thể nhìn thấy. Tiêu dĩ mặt nói. Dĩ mạt chúng ta đi về trước đi. Độc cô Vân giữ chặt tay nàng, đột nhiên mở miệng nói. Hảo nha. Tiêu dĩ mạt chiều hắn dơ lên một cái gương mặt tươi cười, đầy mặt hạnh phúc. Mộ dung hoàng đống nhiên lại lần nữa nghe được dĩ mạt hai chữ, tái kiến tiêu dĩ mặt tươi cười, không biết vì sao, lại nghĩ tới cam dĩ mạt Nàng cũng sẽ đối chính mình cười, nhưng là trước nay đều là tươi cười nhàn nhạt, nhạt mà bộ dáng, cũng sẽ không có như thế hạnh phúc mà ánh mắt. Dĩ mạt Hắn cảm thấy trong lòng có điểm không thoải mái, thế cho nên tiêu dĩ mạc nói phải đi về, hắn cũng liền không lại tiếp tục nhiều lời, mang theo các nàng đi trở về. Bất quá, ở bọn họ vừa muốn ra sân thời điểm, một cái roi đánh lại đây. Độc cô vân ôm tiêu dĩ mạc eo lắc mình một bế, nhẹ nhàng tránh đi kia nói công kích, thuận tay bắt được cái kia roi. Cùng với công kích mà đến chính là một đạo bén nhọn giọng nữ, ngươi chính là quân lấy hoàng ca ca cái kia tiện nữ nhân. Là ngươi. Tiêu dĩ mạc nhìn đến Khương Lâm Nhi. Còn chưa nói lời nói, liền thấy độc cô vân tùy tay vùng, cái kia roi liền vỡ thành từng mảnh từng mảnh, mà roi mặt khác một đầu Khương Lâm Nhi lòng bàn tay ăn đau, nhịn không được kêu lên. Hoàng ca ca, tay của ta đau quá. Khương Lâm Nhi khóc lóc kể lệ, người giết bọn họ cho ta. Hoàng ca ca, giết bọn họ. Mộ dung hoàng không nghĩ tới chỉ một cái đối mặt, liền phát sinh nhiều như vậy sự tình. Nhìn thấy Khương Lâm Nhi bị thường, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại vẫn là chạy nhanh qua đi hướng nàng. Lâm Nhi. Ngươi thế nào? Hắn đi qua đi giữ chặt tay nàng xem, toàn bộ tay phải đã trở nên huyết nhục mơ hồ, cũng có chút đau lòng, quay đầu đối độc cô vân nói, độc cô công tử, ngươi. Độc cô vân chỉ là nhìn mộ rung hoàng, khiến cho hắn câu nói kế tiếp nói không được. Dám đối với dĩ mặt động thủ, giết không tha. Lệnh băng thanh âm, mang theo bức người khí thế, làm khương lâm nhi đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Nàng lui về phía sau hai bước, trung khí không đủ mà nói, ngươi, ngươi. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ngươi dám đối ta động thủ, ta muốn đem các ngươi toàn giết sạch. Tâm tắc ẩn tộc ra tới người, thế nhưng liền dáng vẻ này, thật đúng là ném khương gia mặt. Tiêu Dĩ Mạt lắc đầu, lấy ta xem, Khương gia hẳn là đối với ngươi rất là thất vọng đi. Liên tính như vậy quan trọng trường hợp, hẳn là cũng không bao nhiêu người sẽ tham dự đi. Làm ta đoán xem, các ngươi liền tính đính hôn, Khương gia có thể hay không thừa nhận? Hẳn là không thể nào. Tiêu Cô Nương Mộ Dung Hoàng không nghĩ tới Tiêu Dĩ mà sẽ nói như vậy, kẹp thương mang pháo liền đem Khương gia thái độ nói rõ ràng. Khương gia đích xác như nàng theo như lời, căn bản là không thừa nhận hai người quan hệ. Nếu không phải Khương Lâm Nhi nương, Khương gia gia chủ phu nhân yêu thương nàng, không lay chuyển được nàng, căn bản sẽ không đồng ý bọn họ sự tình. Hoặc là nói sẽ đồng ý, lại sẽ vĩnh viễn đem Khương Lâm Nhi đuổi ra gia tộc. Khương gia là ẩn tộc, biết đến người đều rất ít, càng không nói biết Khương gia xử sự, sự phong cách. Mà nàng như thế nào sẽ biết? Thật giống như, nàng đối Khương gia thực hiểu biết giống nhau. Trước 1134 ta đã trở về, 35. Người nói bậy gì đó. Khương Lâm Nhi bị người đâm trúng đau chân, tiêu lên trói thai, không biết nơi nào tới tiện loại, cũng dám đối ta ẩn tộc bình ba đã bốn. Suy, hứa người làm, không được người ta nói. Tiêu dĩ mà thừa lệnh, đột nhiên nghe được bên kia động tĩnh biết hai bên là đánh nhau rồi, không nghĩ tới mộ dung ra liền điểm này thời gian đều chờ không được. Hoặc là nói. Bọn họ là mộ dung hoàng đem nàng mang đi, chính là vì phòng ngừa nàng dùng độc giúp nhị thuốc bọn họ. Tiêu dĩ mặt nhìn về phía mộ dung hoàng, trầm giọng hỏi, đó là cam gia linh kỹ. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Mộ dung hoàng thấy nàng đã nhận ra tới, nói, ngươi cũng thấy rồi, hôm nay sau phong thành đem sẽ không lại có cam gia tồn tại. Ngươi đều không phải là cam gia người, hôm nay việc nếu ngươi không nhúng tay, chúng ta cũng sẽ không thương tánh mạng của ngươi. Mặt khác, ta phía trước hứa hẹn cũng coi như số. Ta nếu khăng khăng muốn giúp cam ra đâu? Ta đây hôm nay liền không thể làm người ra cái này sân. Mộ dung hoàng nói, lại nói, ở hôm nay như vậy nhật tử, ngươi thương ta vị hôn thề, tổng phải cho chúng ta một cái cách nói đi. Ha ha, mộ dung hoàng, ngươi vẫn là như vậy đường hoàng đến làm người ghê tởm. Tiêu dĩ mặt cười lạnh. Mộ dung hoàng bị lời này chấn đến sướng sốt, nhìn tiêu dĩ mặt nói, ngươi, ngươi là. Ha ha, nhận không ra. Tiêu dĩ mặt nhìn bạch mi nói, bạch ra ra nhị thuốc bên kia phiền toái ngươi. Bạch Mi vừa nghe liền biết Tiêu Dĩ Mạt cùng những người này là có nợ cũ muốn tính, gật gật đầu, trực tiếp đi phía trước. Tiêu Dĩ Mạt nhìn Độc Cô Vân liếc mắt một cái, Độc Cô Vân lập tức bố trí kết giới, nháy mắt liền đem toàn bộ sân bao phủ lên. Bên ngoài người vào không được, bên trong người cũng ra không được. Đương nhiên, bên ngoài người cũng nhìn không thấy bên trong phát sinh sự tình. Mộ Dung Hoàng chỉ là nhìn Tiêu Dĩ Mạt, trên mặt tràn đầy không tin, ngươi là mặt Nhi? Ngươi thật là Mạc Nhi? Chuyện này không có khả năng. Mặt Nhi. Nàng là ai? Khương Lâm Nhi kêu lên, dùng mặt khác một bàn tay đi véo mộ dung hoàng. Mộ dung hoàng bị véo đau, mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Khương Lâm Nhi tưởng giải thích, tiêu dĩ mặt lại trước một bước mở miệng. Ngươi là hắn vị hôn thê, chẳng lẽ không biết, hắn là cái thất tín bội nghĩa người? Chẳng lẽ không biết, ở ngươi phía trước, hắn còn từng có vị hôn thê? Lúc trước mộ dung ra không bằng cam ra thời điểm, hắn dốc hết sức bám lấy mộ dung ra liền tính cam dĩ mạt không thể tu luyện, bị gọi là phế vật. liền tính hắn trong lòng muôn vàn không muốn, cũng cùng nàng đính hôn. nga, không đúng, đính hôn thời điểm, nàng vẫn là bị người cực kỳ hâm mộ thiên tài, sinh hạ tới chính là phiên thiên cấp thực lực đâu. chẳng qua mặt sau phát hiện nhân gia không thể tu luyện, liền thông đồng cam bội bội đem người cấp hại chết. tiêu dĩ mạt lạnh nhạt mà nhìn mộ dung hoàng, nhân cha như vậy, cũng chỉ có mắt mù nhân tài nhìn chúng. mắt mù a, nàng trước kia nhưng còn không phải là sao? mặt nhi. Ngươi là mặt nhi, có phải hay không? Mộ Dung hoàng thẳng tắp mà nhìn tiêu dĩ mạc, nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là ghét bỏ cam dĩ mạc, cho nên lúc trước không lưu tình chút nào mà đối nàng động thủ. Chính là, từ nàng chết đi sau, hắn lại luôn là sẽ thỉnh thoảng lại nhớ tới nàng tới, thậm chí ở ít có ngủ thời gian, còn sẽ mơ thấy hắn. Trong mộng thời điểm, hắn còn luôn là sẽ nhìn đến nàng đối chính mình nhàn nhạt mà cười, nhẹ giọng gọi hắn hoàng ca ca. Mộng tỉnh thời gian. Hắn có đôi khi còn sẽ sững sở, nói không rõ chính mình là cái dạng gì tâm tình. Không nghĩ tới, hắn sẽ lại lần nữa nhìn thấy nàng. Tiêu dĩ mặt nhìn chầm chầm hắn, ánh mắt không có một tia độ ấm, ta ngày đó nói qua, ta nếu bất tử, tất nhiên sẽ trở về báo thủ rửa hận. Cam bội bội đã trước một bước đi xuống chờ ngươi, các ngươi thực mau liền có thể đoàn tụ. chương 1135 ta đã trở về, 36. Nàng nói như vậy, là thừa nhận chính mình thân phận. Mộ Dung Hoàng không nghĩ tới tiêu dĩ mạn thế nhưng thật là cam dĩ mạn, có chút sững sờ, theo bản năng mà liền tưởng tiến lên hai bước, lại bị Khương Lâm Nhi giữ chặt. Ngươi cùng ta nói rõ ràng, này rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi không phải đã nói ngươi chỉ yêu ta một người sao. Kia nàng sao lại thế này. Cam bội bội lại là sao lại thế này. Ngươi gặp ta. Khương Lâm Nhi thanh thanh chất vấn làm mộ Dung Hoàng thanh tỉnh không ít. Liên tính đó là cam dĩ mạn, liên tính mấy năm nay hắn sẽ thường xuyên nhớ tới nàng hắn cùng nàng cũng không có tương lai, mà bên người nữ tử là có thể mang cho hắn muốn tương lai vị hôn thê, hắn muốn mượn khương gia thế, nhất định phải phải hảo hảo bắt lấy nàng. liên tính khương gia hiện tại không thừa nhận bọn họ cũng không quan hệ, khương lâm nhi cha mẹ tóm lại là đau nàng, quá lấy thời gian, hết giận, tự nhiên sẽ một lần nữa tiếp nhận nàng, đến lúc đó mộ dung gia cũng sẽ trở lên một cái bậc thang. mà tiêu dĩ mạn liên tính nàng hiện tại thiên phú thực hảo, liên tính nàng là thần y, y hệ đệ tử cũng không thể đối hắn có cái gì trợ rút. Lâm Nhi, ta trước kia sắc thật từng có nước, nhưng là mặc kệ là cam dĩ mạt vẫn là cam bội bội, đều là gia tộc vì ta định, đều không phải ta thích. Chỉ có ngươi, chỉ có ngươi là ta thích, ta chỉ ái ngươi một người. Ta nói ngươi đều không tin sao. Ta khi nào đã lửa gạt ngươi. Ngươi nếu vẫn là không tin, vậy đem ta tâm đảo ra nhìn xem. Nói, hắn còn đem khương Lâm Nhi tay phóng tới chính mình trước ngực. Tiêu dĩ mặt bị ghê tởm hỏng rồi. Như thế nào trước kia liền không phát hiện hắn là như thế này giả dối người đâu. Thật sự. Khương Lâm Nhi nhìn mộ dung hoàng, trong mắt hung ác chậm rãi bị ủy khuất sở thay thế, nàng nhìn về phía tiêu di Mạn, bàn tay trắng một lóng tay, ngươi nếu là nói đều là thật sự, vậy ngươi cho ta giết nàng, ta liền tin ngươi. Lâm Nhi, nàng là thần y hề đệ tử. Khương Lâm Nhi lập tức tạc mau, như thế nào, ngươi lớn tiếp. Sao có thể? Vì ngươi, cho dù là cùng thiên hạ là địch, ta cũng sẽ không luyến tiếp. Mộ Dung Hoàng Ôn Nhu nói: "Hoàng ca ca, ngạch, ta thật sự nhìn không được. Tiêu Dĩ Mạt ghê tởm không được, Vân, chúng ta chạy nhanh đem nơi này giải quyết, sau đó đi tẩy tẩy mắt." "Hảo, ngươi đối phó cái kia nữ." "Hảo, phu nhân nói như thế nào, ta liền như thế nào làm." "Vậy, động thủ đi." Tuy rằng sớm có kế hoạch, nhưng là Tiêu Dĩ Mạt vẫn là có chút lo lắng bên kia tình huống. Hơn nữa Mộ Dung Hoàng thật sự là làm nàng liền cách đêm cơm đều tưởng nổ ra. Nhiều xem một cái đều không được, nghĩ chạy nhanh kết thúc, trở về giúp nhị thuốc bọn họ. Khương Lâm Nhi tuy rằng người không ra sao, thực lực lại vẫn là không yếu. Điểm này xem, không hổ là ẩn tộc ra tới. Tiêu dĩ Mạt tắc cùng mộ dung hoàng giằng co. Nhìn đến hắn lộ ra hơi thở, tiêu dĩ Mạt nhướng mày, người thằng cấp quân cấp. Nhiều năm như vậy qua đi, ta sớm đã không phải năm đó cái kia ta. Mộ dung hoàng nói, ngươi hiện tại thực lực không tồi, nhưng là cũng xa xa không kịp ta. Người tốt nhất vẫn là... Nhiều năm như vậy đi qua, ngươi vẫn là như năm đó như vậy tự luyến. Bất quá, ngươi 200 hơn tuổi mới đến quân cấp, lại nói tiếp, thật đúng là không có gì thiên phú. Có thể đối phó ngươi như vậy đủ rồi. Vậy nhìn xem, ai có thể cười đến cuối cùng. Tiêu dĩ mặt dứt lời không hề ngôn ngữ, nhanh chóng đánh ra một đạo ngọn lửa chiều hắn công qua đi. Mộ Dung hoàng không nghĩ tới tiêu dĩ mặt đánh ra linh kỹ tốc độ nhanh như vậy, lấy ra một cái phòng ngự linh khí đem chính mình hộ lên, muốn ngưng ra linh lực. Lại phát hiện Tiêu Dĩ mạt đạo thứ hai công kích đã tới rồi. chương 1136 ta đã trở về, 37. Mộ Dung Hoàng Lâm thời thay đổi linh kỹ, khó khăn lắm phòng ngự trụ nàng công kích, người tuy rằng không bị thương, lại cũng có chút chật vật. Người công kích như thế nào sẽ nhanh như vậy? Hắn không dám tin tưởng mà nhìn Tiêu Dĩ mạt trong lòng là nồng đậm khiếp sợ. Hắn biết Tiêu Dĩ Mạc hiện tại có thể tu luyện, hơn nữa Tu Vi còn đến phúc địa cấp, nhưng là như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Nàng thế nhưng nhanh chóng như vậy mà ngưng ra công kích Nàng hiện tại là cỡ nào thiên phú Thấy tiêu dĩ mạn còn muốn công kích Mà hắn tốc độ căn bản so ra kém nàng Triệu hồi ra triệu hoán thiên thư Tiếp theo một con một sừng kim báo xuất hiện Ở hai người trung gian Nhìn thấy tiêu dĩ mạn Một sừng kim báo ngây ngẩn cả người Nó liếc mắt một cái liền nhận ra tiêu dĩ mạn Tuy rằng nàng thay đổi thân thể Nhưng là linh hồn của nàng vẫn là nàng Mặt nhi Người như thế nào biến thành cái dạng này Một sừng kim báo nhìn tiêu dĩ mạn nhìn nhìn lại mộ dung hoàng, nhận rõ hiện thực. Tiêu dĩ mạn cũng không nghĩ tới mộ dung hoàng một kêu chính là kêu một sừng kim báo, nghĩ đến trước kia nó đối chính mình cũng còn tính không tồi, có chút không đành lòng sắt nó. Ngươi trở về đi, ta không nghĩ giết ngươi. Nàng nhẹ giọng nói. Một sừng kim báo lắc đầu, triệu hoán thu không được vi phạm chủ nhân ý tứ. Mộ dung hoàng muốn sát nàng, nó liền không thể không động thủ. Nhưng là nó thật sự không nghĩ, cho nên cũng vẫn luôn không núp ních. Mộ Dung hoàng giết tiêu dĩ mặt sự tình nó mặt sau cũng biết, tuy rằng thực không tán đồng, nhưng là hắn là chủ nhân, nó bất quá là triệu hoán thú. Hơn nữa tiêu dĩ mặt như cũng đã chết, sự tình đã thành kết cục đã định, nó cũng chỉ có thể nhận. Tiêu dĩ mặt ngẫm lại cũng là, triệu hoán thú căn bản không thể vi phạm chủ nhân ý tứ. Bất quá, này đối nàng tôi nói, cũng không tính chuyện gì. Tiêu dĩ mặt đem đại hát kêu lên, nói, người đem nó mang về. Đại hát gật đầu, lập tức nhào qua đi, bắt lấy một sừng kỳ báo. Hai chỉ thú thú bị bạch quang bao phủ, tiếp theo cùng nhau biến mất. Sao có thể? Mộ dung hoàng thúc dục triệu hoán thiên thư, chính là lại cảm ứng không đến một sừng kim báo. Ngươi làm cái gì? Thế nhưng liền triệu hoán thiên thư đều có thể tả hưu. Vì sao phải nói cho ngươi? Tiêu dĩ Mạt cười lạnh, kim báo đi theo ngươi, đối nó tới nói quá không công bằng. Chờ ngươi đã chết, nó sẽ một lần nữa lựa chọn một cái tốt chủ nhân. Nếu là không có chủ nhân, nó có thể ở đại hắc địa bản tiêu giao tự tại. Tóm lại. Ly ngươi, nó gặp qua càng tốt. Nàng thiên thư có thể áp chế mặt khác thiên thư, đại Hắc không có nhiều ít sức chiến đấu, nhưng là trời sinh là có thể áp chế này đó hồn thú. Cho dù có triệu hoán thiên thư trói buộc, ở nó áp chế hạ, một sừng kim báo cũng không thể làm cái gì. Huống chi, nó chính mình bản thân cũng không muốn lại đi theo mộ dung hoàng. Mộ dung hoàng là thật không nghĩ tới, tiêu dĩ mạc hiện tại thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Hán thần sắc phức tạp mà nhìn tiêu dĩ Mạn, trong lòng có chút hối hận liên nàng này ngắn ngủn thời gian lộ ra tới bản lĩnh, hơn nữa nàng tầm linh đế sư bản lĩnh đủ để để khương gia mang cho mộ dung gia ích lợi. tiêu dĩ mạt vừa thấy vẻ mặt của hắn, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cười lạnh một tiếng, ngưng ra linh lực lại lần nữa công qua đi. mộ dung hoàng lần này động tác cũng mau, thân mình chợt lóe tránh đi nàng công kích, đồng thời đôi tay kết tấn không ngừng, một đạo ngọn lửa chiều tiêu dĩ mạt công qua đi. tiêu dĩ mạt một tiếng cười lạnh, thế nhưng lấy nàng cho hắn linh kỹ tới đối phó nàng, nàng không có trốn tránh. Ở ngọn lửa tới gần thời điểm, thân thể của nàng đột nhiên phát ra nhàn nhạt ngọn lửa, trực tiếp sẽ là mộ dung hoàng ngọn lửa cắn nuốt. Mộ dung hoàng trước nay chưa thấy qua có thể cắn nuốt ngọn lửa ngọn lửa, còn không có phản ứng lại đây, liền thấy tiêu dĩ mặt dẫn theo kiếm đến gần rồi. Hắn chạy nhanh tránh né, nhưng vẫn bị tiêu dĩ mặt chèn ép. Phải biết rằng, hắn chính là quân cấp, mà nàng bất quá là phúc địa cấp mà thôi. Nàng thế nhưng vẫn là kiếm sư. Phúc! Hắn cái này ý niệm còn không có tưởng xong, liền chạy nhanh ngược độ đau. Trường kiếm trực tiếp đâm thủng ngực mà qua. Chương 1137 ta đã trở về, 38. Mộ Dung Hoàng không có xem trước ngực kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dĩ Mạt, nhìn thấy nàng đáy mắt hắn ý, mới cảm thấy tất cả đều là ngực bắt đầu, thân thể một chút một chút ở biến lãnh. Mặt Nhi, hắn giơ tay muốn đi sở Tiêu Dĩ Mạt, Tiêu Dĩ Mạt sau này một lui, trường kiếm trực tiếp rút ra. Mộ Dung Hoàng không có chống đỡ, thân thể mềm nũng, quỳ một gối xuống đất. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Dĩ Mạt Không biết có phải hay không biết chính mình muốn chết, trong đầu hiện lên rất nhiều sự tình. Có tu luyện, có tinh kế, có mộ dung ra người, còn có nàng. Mặt nhi, ta hối hận, thật sự, ngày đó sau khi trở về ta liền hối hợ. Sau lại, ta không ngừng một lần nhớ tới ngươi, nhớ tới chúng ta đã từng ở trung điểm điểm tích tích. Ta cho rằng ta không thích ngươi, ngươi chỉ là kéo ta chân sau người, ta sai rồi, đến mất đi, ta mới biết được ta sai rồi. Khi đó ta mới biết được, người ta thích là ngươi. Mộ Dung Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm hồng hắn bạch tí hắn nhìn Tiêu Dĩ mạt, hy vọng nàng có thể cho hắn một chút đáp lại. Tiêu Dĩ Mạn rũ mắt nhìn hắn, cũng không có bởi vì hắn nói có một chút vui sướng. "Ngươi biết không, ngươi là ta gặp được quá, để cho ta ghê tởm người." Nàng cười nhạo, "Ta đến trên thế giới này hối hận nhất sự tình, chính là đã từng nghĩ tới làm thê tử của ngươi. Tuy rằng khi đó ta cũng không biết ái là vật gì, cho rằng tham luyến ngươi cấp tấm áp chính là ái, cho rằng chính mình từng yêu ngươi." Ngươi người như vậy Căn bản không biết như thế nào thích. Ngươi thích chỉ có chính ngươi, cho nên ngươi mới có thể vứt bỏ một cái lại một cái nữ nhân, chỉ vì có thể phản thượng cao chi. Bị ngươi người như vậy thích, thật là một kiện làm người không vui sự tình. Mặt nhi, trước kia ngươi, sẽ không nói nói như vậy. Trước kia ta đã chết. Tiêu dĩ mặt nói, bị ngươi thân thủ bức tử. Mặt nhi, ta sai rồi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Nôn, từng ngụm từng ngụm máu tươi phun ra. Trong thân thể hắn sinh cơ đã còn thừa không có mấy. Hắn ngã xuống trên mặt đất, nhìn tiêu dĩ mặt, chờ nàng đáp án. Tiêu dĩ mặt xem hiểu hắn ánh mắt, đứng dậy, sau này lui hai bước, nhàn nhạt nói, Sẽ không, ta đời đời kiếp kiếp, vĩnh sinh vĩnh thế, đều sẽ không tha thứ ngươi Mặt nhi, mộ dung hoàng nhìn tiêu dĩ mặt từng bước một lui về phía sau, Trong mắt quang mang càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng hóa thành hư vô, cùng với không cam lòng. Không sai, ở sám hối sau, hắn vẫn như cũ là không cam lòng. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, hắn thiên phú tốt như vậy, hắn còn không có rong rổi cựu thiên, như thế nào liền đã chết đâu. Thằng đến nuốt xuống cuối cùng một hơi, hắn kỳ thật đều còn không có phản ứng lại đây, chính mình thật sự đã chết. Về sau, thế giới này, không còn có hắn mộ dung hoàng người này. Nếu là, hắn có thể cùng nàng giống nhau, linh hồn trọng sinh, lại lần nữa đã tới, vậy là tốt rồi. Có thể đi. Nàng đều có thể, hắn hẳn là cũng có thể. Chính là, hắn vừa mới tưởng xong liên nhìn đến một cái tầm tá mồm to từ đỉnh đầu rơi xuống, hắn căn bản không có một chút phản kháng cơ hội, đã bị tiêu trương đại khẩu nuốt đi xuống. Đại hắc bẹp hai hạ, sau đó chạy đến tiêu dĩ mặt bên người, cọ cọ nắng chân. Ngươi như thế nào lại ra tới? Tiêu dĩ mặt sờ sờ đầu của nó hỏi. Ra tới ăn linh hồn của hắn. Bất quá hắn người này cũng làm quá nhiều chuyện xấu, linh hồn một chút đều không thể ăn, xú đã chết. Đại hắc ủy khuất ba ba mà nói. Muốn đi đoạt xá trọng sinh. Mỹ ngươi, dám khi dễ mặt mạng, còn tưởng trọng sinh. Đừng nói đại hắc là bài trí sao. Mà độc cô vân bên kia tình hình chiến đấu cũng thực mau liền kết thúc, Khương Lâm Nhi trực tiếp bị độc cô vân đánh không có hơi thở. Ngươi chờ, ta khương ra, nhất định sẽ, vì ta báo, thủ. Không cần chờ, ta sẽ thân thượng thương ra, vì ta mẫu thân báo thủ. Ngươi, ngươi là. Khương Lâm Nhi không biết có phải hay không đoán ra tiêu dĩ mặt thân phận, dù sao chết thời điểm, không có nhắm mắt. Trước 1138 ta đã trở về, 39. Mặc kệ mộ Dung hoàng cùng Khương Lâm Nhi chết như thế nào không cam lòng, tiêu dĩ mặt cũng vô tâm tình suy nghĩ. Bên kia chiến đấu càng ngày càng lợi hại, nàng biết sợ là mộ Dung gia đám lao già đó đều ra tới. Độc cô vân triệt kết giới, hai người cùng nhau hướng phía trước chạy đến, vừa đến tiền viện, liền nhìn đến bạch mi đem mộ Dung ra hai cái lao tổ tông cấp diệt. Lao tổ. Mộ Dung ra người thấy nhà mình hai cái lao tổ cùng nhau bị giết. Kinh Hải Bạch Mi thực lực đồng thời cũng đau lòng không thôi. Lão tổ tông đã chết, người kia còn không được đem mộ dung ra người đều giết. Ai còn có thể ngăn cản hắn? May mắn, may mắn, cái kia lão giả ở giết hai cái lão tổ sau, không, có lại đối những người khác động thủ, mà là đi một cái tiểu cô nương bên người. Cái kia tiểu cô nương không phải cam gia mời đến độc sư sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ chỉ là cùng cái kia tiểu cô nương rất quen thuộc. Không đúng, phía trước mộ dung hoàng mang theo nàng đi hậu viện. Hiện tại nàng một người ở chỗ này, Mộ Dung Hoàng lại không ra tới. Chẳng lẽ nếu là Mộ Dung Hoàng đã chết, Thương Gia nơi nào còn sẽ quản Mộ Dung gia chết sống? Nghĩ đến cái loại này khả năng, Mộ Dung gia một ít người đều nóng nảy. Tiêu Cô Nương, Hoàng Nhi đâu? Mộ Dung cười trầm giọng hỏi. Tiêu Dĩ Mặc không nghĩ tới chính mình đã đến, thế nhưng sẽ làm hai bên tạm thời ngừng lại. Nàng nhìn quanh một vòng, phát hiện bởi vì chiến đấu vượt quá Mộ Dung gia người đoán trước, mà khách khách nhân đã sớm rời đi hiện giờ nơi này cũng chỉ dư lại cam gia cùng mộ dung gia người, mộ dung hoàng, tiêu dĩ mạt nhún nhún bay, đương nhiên là không có, các ngươi đều phải giết ta cam gia người, chẳng lẽ ta còn muốn lưu trữ hắn mạng nhỏ an tết không thành? ngươi cái độc phụ, làm càn! Tiếu lan hét lớn một tiếng, một đạo linh lực đánh tới mộ dung hoàng mẫu thân trên người, trực tiếp đem nàng đánh bay. mộ dung gia có chút kinh hãi, những người này vừa rồi cũng chưa động thủ, hiện tại thế nhưng bởi vì mắng tiêu dĩ mạt một câu liền có người động thủ. Hơn nữa xem người nọ thực lực căn bản không thấp, lại như thế che chở một tiểu nha đầu. Tiêu cô nương, chúng ta cùng ngươi vốn không có sơ đoán. Hôm nay sự tình cũng là ta mộ dung ra cùng cam gia sự, còn thỉnh ngươi không cần nhúng tay. Mộ Dung cười nói, ta nhận cam yên vui vì nhị thúc, mặt khác tứ thúc cô cô cũng là. Hiện tại cam gia sự tình chính là chuyện của ta, ta vì sao không thể nhúng tay? Tiêu Dĩ mặt cười lạnh, hôm nay ta còn liền nhúng tay đâu. Mộ Dung cười hai mắt hiếp lại, hắn liền nói: lấy Cam Gia tình huống hiện tại, sao có thể cùng Mộ Dung ra ngày tới? Nguyên lai sau lưng là có người chống lưng, nhưng người kia là ai? Ai có thể còn tuổi nhỏ, liền có như vậy lợi hại người bảo hộ? Người rốt cuộc là ai? Ngươi có biết? Chúng ta cùng ẩn tộc là quan hệ thông gia, các ngươi nếu là phải đối phó chúng ta, sẽ không sợ Khương Gia trả thù sao? A, Khương Gia quan hệ thông gia, Mộ Dung hoàng cũng chưa, các ngươi cùng ai là quan hệ thông gia? Nói nữa, gia thiên địa môn, cần gì sợ hãi một cái khương gia? Thiên địa môn T. Bọn họ là thiên địa môn người Thiên địa môn người như thế nào sẽ cùng cam gia người có liên hệ? Vừa nghe đến thiên địa môn người, mộ dung gia nhân tâm càng luống cuống Nguyên bản cho rằng cam gia người mấy năm nay bị áp chế Hiện tại liền tính một lần nữa cầm quyền, cũng không có gì thực lực Ai biết bọn họ đều ẩn tàng rồi thực lực, hiện tại so trước kia càng khó đối phó Hiện tại hơn nữa thiên địa môn Tiêu cô nương Ngươi có biết ẩn tộc là người nào? Ngươi vì cùng cam gia tư nhân quan hệ, đem toàn bộ thiên địa môn cùng ẩn tộc đối nghịch, ngươi nghĩ tới thiên địa môn sẽ đáp ứng sao? Vì sao không đáp ứng? Chúng ta môn chủ tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, cần gì suy xét mặt khác? Vệ tranh trực tiếp rồi nói. Mọi người cùng nhau nhìn về phía tiêu dĩ mạc. Thiên địa môn. Môn chủ. chương 1139 ta đã trở về, 40. Cái này tiểu nữ hoa, thế nhưng là thiên địa môn môn chủ. Thiên địa môn trọng tổ sự tình, cả cái đại lục ai không biết. Nhưng thiên địa môn trọng tổ thời điểm, không có môn chủ, hơn nữa trừ bỏ thiên địa môn người, ai cũng không biết môn chủ là ai. Ai cũng không nghĩ tới, thiên địa môn môn chủ, thế nhưng sẽ là trước mắt cái này tiểu nữ hoa. Nếu thật là như thế, nàng lời nói đó là có tuyệt đối quyền uy. Nàng nói muốn cùng Khương gia đối thượng, kia thiên địa môn tất nhiên sẽ không có gì nghị. Đến nỗi bọn họ cái này còn không có cùng ẩn tộc nhất lên quan hệ gia tộc. Thiên địa môn liền càng sẽ không tha ở trong mắt. Quả nhiên, chỉ thấy tiêu dĩ mặt tay nhỏ vung lên, thiên địa môn người liền độc thủ. Cam gia người nguyên bản liền cùng mộ dung ra đánh không phân cao thấp, hiện tại có thiên địa môn gia nhập, cho dù có mấy cái khương gia người hỗ trợ, bọn họ cũng không có kiên trì bao lâu. Tiêu dĩ mạt không có độc thủ, cùng độc cô vân trước rời đi. Rời đi mộ dung ra đại môn thời điểm, nàng xoay người, đối với mộ dung cười làm cái động tác. Nhìn đến nàng cái kia động tác, mộ dung cười ngây ngẩn cả người. Cái kia động tác. Là nàng đi. Chỉ có nàng mới biết được cái này động tác, bởi vì hắn chỉ có đối nàng đã làm cái này động tác. Trước kia là vì tỏ vẻ đối nàng cái này con dâu tán đồng. Hiện tại tái kiến cái này động tác, hắn có chút nốc Nhìn nhìn lại nàng rời đi khi ánh mắt, hắn có thể khẳng định, chính là nàng. Là nàng trở về báo thủ. Như thế nào sẽ? Nàng như thế nào sẽ là thiên huyền môn môn chủ? Trong lòng vô số nghi vẫn đều không kịp hỏi ra khẩu, hắn đã bị cam yên vui đánh trúng. Mộ Dung cười bị đánh trúng, không kịp hỏi cam yên vui tiêu dĩ mặt có phải hay không cam dĩ mặt, đã bị hắn kê tiếp công kích chiếm toàn bộ tâm thần. Chờ đến hắn chết, câu nói kia cũng chưa hỏi ra tới. Nàng, rốt cuộc có phải hay không nàng? Tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân hai người đi ở trên đường, chậm rãi đem chiến đấu ném đến phía sau. Thứ nay về sau, nàng cùng quá khứ ân đoán hoàn toàn cáo biệt. Độc cô vân dắt tay nàng, nàng chiều hắn cười cười, như ngày xuân kiều hoa. Hai nhà sự tình liên tục thời gian không ngắn. Chờ ăn dưa quần chúng biết kết quả thời điểm, đã chỉ còn lại có cam gia người một nhà. Mộ dung gia từ đây ở phong thành trở thành lịch sử. Không ít thế lực đều thổn thức càng thán, mộ dung gia hôm qua còn huy hoàng như ngày, hôm nay liền sụp đổ hủy diệt, nhân nhân quả quả, thiên đạo tuần hoàn. Tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân trở về không bao lâu, cam gia người liền lục tục đã trở lại, chỉ trừ những người này ở bên kia xử lý dư lại sự tình. Ngày thứ hai cam yên vui lại đây, đem mộ dung gia xử lý tình huống cùng nàng nói hạ. Mộ dung gia sản nghiệp chúng ta đều từ bỏ, tính toán trực tiếp bán, có thể đổi chút thiên tài địa bảo tốt nhất, đi mặt trên cũng có thể hữu dụng. Có thể. Dù sao chúng ta tại đại lục này cũng nốc không lâu, hơn nữa mộ dung gia đồ vật, trực tiếp bán tốt nhất. Cam gia sản nghiệp chúng ta cũng sẽ chậm rãi co rút lại, bất quá mấy năm nay bị cam Hạo nôn bọn họ bại rất nhiều, đã không có lúc trước gia nghiệp. Cam Yên vui thở dài nói, vẫn làm mau chóng xử lý đi. Tiêu dĩ mặt nói, chờ nơi này sự tình xử lý không sai biệt lắm. Ta khả năng liền phải đi mặt trên. Chờ mặt trên chuẩn bị hảo, các ngươi liền cùng kẻ thủ, thiên địa môn cùng với Thái Nhất Tông cùng nhau đi lên. Bởi vì không biết khi nào rời đi, cho nên từ giờ trở đi chuẩn bị. Nói như vậy, nàng vẫn là cho cam yên vui một ít lâm thời thông đạo, có cái gì ngoài ý muốn, bọn họ có thể trước tiên rời đi. Môn chủ, thiên huyền các đưa tới cấp tin. Vệ tranh ở bên ngoài nói. Vệ tranh tiến bảo, giao cho tiêu dĩ mặt một phong thơ. Tiêu dĩ mặt lấy quá thư tín vừa thấy. Sắc mặt biến đổi, có một chút đứng lên. Trước 1140 xảy ra chuyện. Nhìn đến luôn luôn bình tĩnh Tiêu Dĩ mà sắc mặt đều thay đổi, Cam Yên vui nhịn không được hỏi, phát sinh sự tình gì? Tiêu Dĩ Mạt hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, nói, Khương gia gia bị Khương gia người bắt được, nói là muốn bắt hồi Khương gia. Khương gia như thế nào sẽ trảo Khương thần Y Lie? Khương, chẳng lẽ hắn là Khương gia người? Đúng vậy. Tiêu Dĩ Mạt thừa nhận, Khương gia gia vốn là Khương gia người. Hơn nữa hắn cùng Khương gia quan hệ cũng không như thế nào hảo. Lần này hắn gặp được trước kia hãm hại người của hắn, phỏng chừng là bởi vì sự tình trước kia, cho nên đem hắn bắt, nói là muốn mang về Khương gia đi. Nghĩ đến Khương Hạo sẽ bị bọn họ khó xử, trên người nàng lạnh lẽo như thực chất ra bên ngoài thấm. Ta còn chưa có đi tìm Khương gia phiền phải đâu, bọn họ cũng dám đối Khương gia ra động thủ. Cam yên vui nghe nàng lời này có chút không đúng, hỏi: Mạt Nhi, ngươi cùng Khương gia có phải hay không có chuyện gì? Phía trước tiêu dĩ mặt nghe được là ẩn tộc Khương gia thời điểm, biểu hiện liền rất bình tĩnh, thậm chí thái độ có chút khinh miệt. hắn tưởng bởi vì nàng hiện tại thân phận, hiện tại nghe tới, chỉ sợ còn có mặt khác nguyên nhân. Tiêu dĩ mặt nhìn vệ tranh liếc mắt một cái, nói, ta nương là Khương gia nhánh núi lệ tử, năm đó bị người hãm hại, thoát đi gia tộc, còn bị người đuổi giết đến chết. cam yên vui cùng vệ tranh đều là cả kinh, nói như vậy lên, nàng cùng Khương gia đó là không chết không ngừng thù hận a Ta nguyên bản tưởng chính là chờ đem cam ra sự tình giải quyết, ở đi mặt trên đại lục phía trước, đi khương gia đi một chuyến. Hiện tại xem ra, ta không thể không trước tiên đi qua. Tiêu dĩ mặt nói, sau đó lại đối vệ tranh phân phó, đi triệu tập tông môn đệ tử, chúng ta đi gặp Tây Vực Cần Tổ. Vệ tranh minh bạch nàng ý tứ, muốn đi theo khương gia giao tiếp, đi người tự nhiên muốn thực lực có thực lực, muốn thân phận có thân phận, như vậy mới có thể vì tiêu dĩ mặt căng đến khởi bãi tới. Biết sự tình khẩn cấp hắn lập tức đi liên hệ tông môn đi chờ tông môn mấy cái lão gia hỏa cùng với một chúng trưởng lão nghe nói tông chủ mẫu thân là khương gia người còn bị hãm hại đến chết khương gia lại bắt tông chủ cản ra ra khương thần ý tông chủ muốn đi khương gia tính thù cũ nợ mới thời điểm một đám đều tích cực thực muốn đi gặp khương gia thuận tiện xem bọn hắn môn chủ thấy vậy mấy lão giả kêu bàn tay vung lên đem tất cả mọi người mang đi đi cấp môn chủ chống lưng người càng nhiều càng tốt dù sao hiện tại tông môn cũng không có gì sự tình Đại gia cũng chưa thấy qua môn chủ, đây cũng là một cơ hội. Hơn nữa, muốn đi cấp tông chủ chống lưng, tất nhiên không thể đi so tông chủ vãn. Bằng không tông chủ ở bên kia bị người khi dễ làm sao bây giờ? Vì thế, bên ngông quần cuộn đoàn người từng nhóm vội vã mà hướng tây vượt tiên đến. Lại nói tiêu dĩ mạt bên này, vệ tranh sau khi rời khỏi đây, trong phòng liền dư lại tiêu dĩ mạt độc cô vân cùng cam biến vui. Nhi thúc, mặt nhi, đi thôi. Ngươi hiện tại đã là cam dĩ mạt, cũng là tiêu dĩ mạt. Ngươi kế thừa thân thể của nàng, tự nhiên cũng liền kế thừa nàng hết thảy. Mẫu thân của nàng, cũng chính là ngươi mẫu thân. Nàng thủ, yêu cầu ngươi đi báo. Càng không nói khương thần ý gì hề với ngươi cũng như vậy quan trọng. Cam Yên vui nói, cam gia bên này sự tình không cần ngươi nhọc lòng, chờ thu thập hảo, ta liền cùng kẻ thù đi đông bực tìm sư phụ ngươi. Đây cũng là phía trước bọn họ thương nghị tốt. Tiêu dĩ mặt cũng biết nhà mình nhị thúc năng lực, liền không hề lo lắng cái gì, cùng vài vị thúc thúc từ biệt sau Cùng độc cô vân cùng nhau, mang theo thiên địa môn người dùng chuyển tống trận hướng Tây Vực tiến đến. Ẩn tộc, Khương Gia, ta tới. chương 1141 gặp qua môn chủ. Tây Vực ly phong thành rất xa, mặc dù có chuyển tống trận, nàng cũng hoa gần một tháng thời gian mới đến. Trong khoảng thời gian này nàng có chút lo lắng Khương Hạo an toàn, cũng may mặt sau chuyển quay lại tới tin tức nói Khương Hạo chỉ là bị nhốt lại, tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, nàng mới yên lòng. Một tháng sau, đoàn người tới rồi Tây Vực danh Nhã Thành. Ở người bình thường trong mắt, danh nhã thành chỉ là một tòa không chấp mắt tiểu thành, nhưng là thiên huyền môn có số ít người biết, này cũng không phải một tòa bình thường thành. Danh nhã ngoài thành, chính là ẩn tộc cẩn cư địa phương. Ẩn tộc là đại lục này lưu truyền tới nay gia tộc, đã từng thịnh cực nhất thời, lúc ấy tứ đại ẩn tộc tiền bối liên thủ, sáng lập một phương độc lập thiên địa, để lại xuất khẩu, ẩn với danh nhã thành ngoài thành. Mà người bình thường đến nơi đây, là nhìn không ra tới, mặc dù từ nơi đó trải qua. Cũng sẽ không có cái gì dị dạng cảm giác. Tiêu dĩ mạt từ danh nhã thành truyền tống trận ra tới, liền thấy một đám người đứng ở bên ngoài chờ. Gặp qua môn chủ. Một đám lao ra hỏa đồng thời triều nàng hành lễ. Tiêu dĩ mạt sửng sốt một chút, không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy ở chỗ này chờ. Bất quá thực mau phản ứng lại đây, triều bọn họ gật gật đầu, nói, làm các vị vì chuyện của ta từ các nơi tới rồi, làm phiền các ngươi. Môn chủ nói quá lời. Vì môn chủ hiệu lực, là chúng ta nên làm. Một cái bạch tí dìa dâu bạc trắng lao giả sờ sờ chính mình dâu, cười ha hả mà nói. Môn chủ lần đầu tiên thấy bọn họ đi. Đây là chiếm ra ra chủ chiếm hào thiên, đây là. Diêm nho lâm đem mấy cái lao ra hỏa nhất nhất vì tiêu dĩ mặt dẫn tiến, cũng làm tiêu dĩ mặt đã biết bọn họ thân phận. Tiêu dĩ mặt không nghĩ tới, trước kia mấy thế lực lớn trưởng môn nhân đều tới, tuy rằng nhìn thấy nàng trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu, nhưng là cũng đều tiếp nhận rồi nàng là môn chủ sự tình. trừ bỏ này mấy cái lao ra hỏa Bên ngoài còn có một đám người, chờ môn chủ nhìn thấy lại vì người giới thiệu. Diêm Nho Lâm nói. Hảo! Tiêu dĩ mặt cho rằng bên ngoài sẽ không có bao nhiêu người, chờ đi ra ngoài nhìn thấy bên ngoài rậm rạp mà người, nàng chịu chiều, chiều khoe miệng, nói, nên sẽ không sở hữu trưởng lão những cái đó đều tới đi. Môn chủ anh Minh! Tiêu dĩ mặt! Kỳ thật cũng không toàn bộ đều tới, để lại 4-5 cái ở trong tông môn quản lý sự vụ. Những người đó tự nguyện lưu lại. Chỗ nào có thể a kia như thế nào tuyển. rút tham. Công bằng thực. Tiêu dĩ mạt Thật đúng là công bằng. Tham kiến môn chủ. Đồng thời thanh âm, chấn triệt toàn bộ danh nhã thành, làm cho cả danh nhã thành người đều chấn động, sôi nổi ra tới xem là cái nào môn phái người như thế cao điệu. Đáng tiếc những người đó thực mau liền từ danh nhã thành rời đi, chỉ trừ cấp những người đó không thể chạm đến bóng dáng. Tiêu dĩ mạt nhìn mênh mông quần quận đội ngũ, trong lòng cảm động môn nhân đối chính mình duy trì. Phía trước nàng còn lo lắng Trọng tổ sau thiên huyền môn đối nàng cái này môn chủ sẽ có cái gì ý tưởng, rốt cuộc phía trước bọn họ đều không phải thực nguyện ý trọng tổ. Không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy duy trì chính mình. Môn chủ, vì không làm cho danh nhã thành rối loạn, còn có rất nhiều đệ tử tán ở phụ cận, cùng với một ít đã vào tiểu thế giới. Thượng quan đêm nói, bọn họ như thế nào đi vào? Tiểu dĩ mặt hỏi, hồi môn chủ, tứ đại ẩn tộc mấy năm nay cũng không phải thực bình tĩnh, khương gia cùng mạnh ra động tác không ngừng. Ngê ra cùng khúc ra cũng không phải không có phản kháng. Hiện tại có người muốn đi tìm Khương Gia phiền thoái, bọn họ tự nhiên là vui xem náo nhiệt, mang những người này đi vào, rất đơn giản sự tình. Nói đơn giản, chính là cả cái đại lục cũng không vài người đi vào. Trước 1142 Động Thiên Phúc Điện. Nói như vậy, chúng ta lần này cần đi nói, chỉ có tìm nghe ra hoặc là khúc ra. Tiêu dĩ mặt hỏi, thật cũng không phải, cũng có mặt khác biện pháp có thể đi vào, chính là không phải như vậy ôn hòa dễ dàng đưa tới tứ đại gia tộc cửu thị. Bên kia Diêm Nho Lâm giải thích, phương pháp này là nhất ôn hòa. Tiếng nghe ra cùng khúc gia sẽ đồng ý. Chúng ta đã cùng bọn họ nói tốt, trong chốc lát khúc gia liền sẽ phái người tới tiếp ứng chúng ta. Dễ nói chuyện như vậy. Khúc gia có cái nữ nhi, là chúng ta một cái trưởng lao thế tử, cho nên dễ nói chuyện. Chẳng qua khúc gia gia quy, chỉ cần gả gia tới, không thể tùy ý dẫn người trở về, cho nên nàng chỉ có thể về gia tộc, cùng gia tộc liên thủ. Thì ra là thế. Tiêu Dĩ mạt cũng không kinh ngạc, tuy rằng là lãnh đời gia tộc, nhưng cũng không phải hoàn toàn sẽ không theo ngoại giới tiếp xúc, một ít gia tộc con cháu cũng sẽ lựa chọn ra tới gian luyện. Ở gian luyện thời điểm cùng ngoại giới người có cảm tình, gả ra tới, cũng là khi có phát sinh. Tựa như Khương Lâm Nhi gả cho Mộ Dung Hoàng nói, tự nhiên cũng là sẽ ở Mộ Dung gia sinh hoạt. Bọn họ ở bên ngoài đợi không bao lâu, Tiêu Dĩ mạt liền cảm giác được không gian truyền đến một trận giao động. Tiếp theo, một cái xuất khẩu mở ra, từ bên trong nhảy ra bốn người tới. Cả bốn người nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở Tiêu Dĩ Mạn trên người. Trong đó hai người lại đây, hướng Tiêu Dĩ Mạn hành lễ, cung kính mà hô, "Lưu Phong, khúc duyệt gặp qua môn chủ." Vị này chính là Lưu trưởng lão cùng Khúc trưởng lão rồi đi. Tiêu Dĩ Mạn cười cười, "Hai vị mau mau xin đứng lên." Lưu Phong cùng Khúc duyệt đứng dậy, khúc ra kia hai người lại đây, hướng Tiêu Dĩ Mạn chắp tay. "Đây là ta phụ thân cùng mẫu thân." Không duyệt vì ba người giới thiệu, "Lần này chúng ta muốn đi người tương đối nhiều." Ta không cái kia năng lực chống đỡ lâu như vậy, liền thỉnh ta phụ thân cùng mẫu thân tới hỗ trợ. Tiêu dĩ mạt hướng hai người cảm kích nói, làm phiền hai vị. Tiêu môn chủ khách khí. không duyệt phụ thân khúc hưu tới mỉm cười nói, ta đây cũng là phụng gia chủ chi mệnh tới đón tiếp các vị. Tiêu môn chủ, nhà ta gia chủ nói, hy vọng tiến vào sau, có thể đi khúc ra một tòa. Đối với người muốn tin tức, gia chủ cũng biết một ít. Như thế, vậy muốn đi quấy giày một phen. Tiêu dĩ mạt cười đáp. Khúc gia này hẳn là có cái gì ý tưởng, muốn cùng nàng nói một câu. Nếu mượn nhân ra liền, tự nhiên muốn cảm tạ một phen. Bất quá, nàng cho rằng khúc gia gia chủ là muốn cùng nàng nói khương gia cùng với mạnh gia sự tình, không nghĩ tới lại là hỏi mặt khác. Có khúc hưu tới cùng phu nhân trợ giúp, thiên huyền môn tất cả mọi người thuận lợi vào tiểu thế giới. Vào tiểu thế giới, vậy thật sự giống cái thế giới giống nhau, có sơn có thủy, có thái dương, có sinh mệnh. Hơn nữa nơi này linh lực so bên ngoài nồng đầm nhiều cũng không trách Trang tứ đại ẩn tộc con cháu thực lực so bên ngoài cao, tứ đại ẩn tộc tiền bối thật đúng là lợi hại, thế nhưng sáng lập ra như vậy động thiên phúc địa, tiêu dĩ mạt đối Độc Cô Vân cảm thán nói, truyền thuyết tu sĩ tới rồi trình độ nhất định, xác thật có năng lực khai thiên tích địa. bất quá, lúc trước tứ đại ẩn tộc tiền bối hẳn là mượn dùng thần khí mới sáng lập ra tới nơi này, Độc Cô Vân nói, Khúc Hưu tới chưa nói cái gì, lại nhìn nhiều Độc Cô Vân hai mắt. Lúc trước Lao Tổ Tông bọn họ đúng là được đến một cái thần khí, bởi vì tứ đại gia tộc không hảo phân phối, mới có thể dùng để sáng lập nơi này, cung tứ đại gia tộc nhân sinh sống. Không nghĩ tới cái này nam tử thoạt nhìn tuổi không lớn, lại liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Trước 1143 trạng thái cũng không tệ lắm. Vào tiểu giới, Khúc Lưu đến mang bọn họ vòng một ít địa phương, sau đó mới nhắm thẳng Khúc ra đi đến, ở nhìn thấy có thành trấn cùng thôn trang thời điểm, cũng sẽ mang theo bọn họ tránh đi. Nơi này tuy rằng là tiểu thế giới, chủ yếu là tứ đại ẩn tộc sinh hoạt địa phương, nhưng là nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng chậm rãi có chút người trở thành người thường. Bởi vì đều có huyết mạch quan hệ, cho nên liền làm cho bọn họ ở này đó địa phương kiến thôn trang cùng thành thị. Những người này giống nhau cũng không thể đi ra ngoài, nhưng là bởi vì nơi này linh khí đầy đủ, bọn họ thọ mệnh nhưng thật ra so bên ngoài trường một ít. Không duyệt nói, này đó địa phương tuy nói so bên ngoài đơn giản, nhưng là cũng coi như là ngư long hôn tập đi. Chính yếu là có chút người là khương ra, nếu là nhìn thấy chúng ta, sợ sẽ đưa tới phiền thoái. không duyệt thấy tiêu dĩ mặt tuổi con nhỏ, lo lắng nàng cho rằng khúc ra là cô ý, bởi vậy mới mở miệng giải thích. Nếu là bị khương ra người đã biết, chỉ sợ khương hạo sẽ có nguy hiểm. Chúng ta minh bạch, tiêu dĩ mặt lại không phải thật sự chẳng phân biệt tốt xấu, tự nhiên có thể phân biệt ra hảo tâm vẫn là ác ý. không duyệt thấy tiêu dĩ mặt là thật sự không có không cao hứng, mới yên lòng. Cái này môn chủ. Trước kia cũng không tiếp xúc quá, tuy rằng nghe chuyện của nàng, cảm thấy nàng là có thể khởi động tâm môn, nhưng là không biết nàng phẩm tính như thế nào, tiếp xúc phía trước trong lòng vẫn là có chút thấp thỏng. Hiện tại thấy tiêu dĩ mặt cũng không phải cái loại này tiêu căng tính tình, cũng dễ nói chuyện, tâm mới là thật sự rơi xuống đất. Nói là tiểu thế giới, lại không nhỏ. Đoàn người đi rồi một ngày mới đến quốc gia. Khúc gia gia chủ đã đang chờ. Tuy là ẩn tộc, nhưng là trên đại lục trọng đại sự tình bọn họ cũng đều biết. Thiên huyền môn trong tổ, có thể nói là cả cái đại lục nhất doanh động sự tình, có thể nói đã thay đổi đại lục này cách cục, đối bọn họ ẩn tộc cũng là có ảnh hưởng. Cho nên, tứ đại ẩn tộc cũng là chặt chẽ chú ý thiên huyền môn tình huống. Nghe nói thiên huyền môn môn chủ tuổi tương đối tiểu, nhưng là đi thêm người không nghĩ tới sẽ như vậy tiểu, nhìn thấy tiêu dĩ mặt thời điểm, đều kinh ngạc một phen. Nên đón người chiều tiêu dĩ mặt chắc tay, lẫn nhau thăm hỏi một phen nói, tiêu môn chủ, gia chủ đã xin đợi lâu ngày, thỉnh. Tiêu dĩ mặt gật gật đầu, đi theo người nọ đi vào. Nàng cùng độc cô vân đi vào một cái u tính sân, ở phòng tiếp khách gặp được khúc gia gia chủ khúc bằng phi. Khúc bằng phi bề ngoài thoạt nhìn cũng liền hai ba mươi tuổi bộ dáng, nhưng là kia che kín tăng thương hai mắt biểu hiện ra hắn tuổi tác. Hắn ăn mặc màu trắng quần áo, hơn nữa hắn khí chất, thoạt nhìn như vào đông tuyết trắng. Tiêu môn chủ, độc cô công tử, mời ngồi. Khúc bằng phi chiều hai người xua xua tay, nói, Tạ khúc gia chủ. Tiêu dĩ mạt cùng độc cô Vân Hảo phóng mà ngồi xuống, lập tức có người đi lên phục trà. Trà lá linh trà, Khúc Bằng Phi thấy Tiêu dĩ mạt cùng độc cô Vân một chút cũng không kinh ngạc, liền biết bọn họ cũng nhận ra tới, trong lòng đối hai người thân phận có càng nhiều nhận chi. Chờ hai người uống lên trà, Khúc Bằng Phi mới nói lên Khương Hạo tình huống. Khương Hạo là bị Khương gia nhị phòng cấp trảo trở về, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là xem hắn không vừa mắt, một hai phải nói hắn năm đó là trốn chạy ra Khương gia hiện tại muốn bắt trở về thẩm vấn định tội trở lại khương gia sau khương gia có mấy cái trưởng lao trước kia cùng khương hạo không tội khuyên can mãi đem thánh mạng của hắn bảo xuống dưới bất quá người như cũ bị cầm tù căn cứ khúc gia được đến tin tức khương hạo tuy rằng bị ngược đãi vài lần nhưng là hắn trạng thái cũng không tệ lắm tiêu dĩ mạt nghe xong yên tâm không ít khương hạo là biết nàng muốn tới khương gia vì mẫu thân lấy lại công đạo chỉ cần nàng tới tất nhiên sẽ cứu hắn đi ra ngoài bất quá hắn khả năng không nghĩ tới nàng sẽ nhanh như vậy được đến tin tức, hơn nữa đuổi lại đây. chương 1144 trực tiếp tới cửa. biết hương hạo không có nguy hiểm, tiêu dĩ mạt thả lỏng không ít, cùng khúc bằng phi lại hàn huyên chút mặt khác. một lát sau, khúc bằng phi hỏi, phía trước trên đại lục truyền lưu nói thế giới này sắp sửa hủy diệt, là các ngươi truyền ra tới đi. tiêu dĩ mạt gật đầu, hào phóng thừa nhận, chuyện này là thật sự. khúc bằng phi thấy tiêu dĩ mạt thừa nhận liền biết, chuyện này hẳn là thật sự. đường đường thiên huyền môn môn chủ. Không có lý do gì nói loại này nói chuyện giật gân nói. Không phải nói chuyện giật gân, đó chính là xác thực. Nhưng hắn cũng không hy vọng chuyện này là thật sự. Bọn họ ẩn tộc tại đây tiểu thế giới, sinh hoạt thật sự là an nhàn. Nếu là đi mặt trên đại lục, bọn họ sẽ không lại có như vậy sinh hoạt. Cho nên, hắn vẫn là hỏi ra lời này. Tiêu dĩ mặt chưa nói thiệt hay giả, cười cười, nói, xem ở các ngươi mang chúng ta tiến vào, còn điều tra đến Khương Gia Gia tình huống phân thượng, khuyên các ngươi một câu. Có thể nhanh chóng rời đi, vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Các ngươi ẩn tộc muốn đi mặt trên, chỉ sợ có rất nhiều biện pháp. Tuy nói còn có trăm năm sau, nhưng là ai cũng không biết, ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào trước tới. Ẩn tộc làm truyền lưu nhất lâu gia tộc, có người khác không biết nội tình, mặc dù là đi mặt trên, cũng sẽ không quá không đi xuống. Chính là, đồng dạng, bởi vì ở tiểu thế giới sinh hoạt, bọn họ đã thói quen nơi này an nhàn, thiếu một phần bốc đồng, không muốn rời đi như vậy thoải mái hoàn cảnh. Nhưng là hiện tại, hiện thực bức bách bọn họ không thể không rời đi. Sớm rời đi, vẫn là vãn rời đi, đối bọn họ tới nói, lại là không giống nhau. Nếu là có thể sớm một chút rời đi, bọn họ có thể nắm giữ chủ động tính. Nếu là chờ đến thế giới này hủy diệt mới tưởng rời đi, sẽ tương đối hoang loạn, cũng không nhất định có thể ở mặt trên tuyển đến tốt địa phương. Ai cũng không biết, ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào trước tới khúc bằng phi lặp lại một lần nàng lời nói, chầm mặt trong chốc lát, sau đó cười, ta hiểu được. Ta sẽ an bài người đi lập tức đi làm chuyện này. Tiêu dĩ mặt cũng không nhiều lời. Đúng rồi, chuyện này ta còn phải đi theo nghe ra nói một chút, đến nỗi mặt khác hai nhà, vậy quên đi. Khúc bằng phi nói, tiêu môn chủ, khương gia sự tình, ngươi tính toán xử lý như thế nào. Nhưng yêu cầu ta khúc gia ra mặt. Không cần. Tiêu dĩ mặt lắc đầu, ta tính toán trực tiếp đi lên muốn người. Lấy Thương gia người tính cách, chúng ta đi đem người muốn ra tới khả năng tính rất lớn. Nghĩ đến khương gia người tính cách, nghĩ lại thiên huyền môn thực lực hắn cười đích xác ở tuyệt đối thế lực trước mặt thương gia người nhất sẽ cân nhắc lợi hại Không bằng phi tươi cười nhiều chút chào phúng đối hiện tại thương gia rất là tráng mắt hiện tại thương gia đã không phải trước kia cái kia thương gia bất quá thương gia vẫn luôn tưởng đối phó các người trước kia không lý do lần này các ngươi giúp chúng ta tiến vào chờ sự tình kết thúc chỉ sợ sẽ đối với các ngươi ra tay tiêu dĩ mạt nhắc nhở nói chúng ta nếu sẽ nguyện ý làm tự nhiên có ứng phó phương pháp Khúc Bằng Phi nói, nói nữa, liền tính Khương gia muốn làm cái gì, ta Khúc gia còn sẽ sợ hắn. Tiêu dĩ mặt nghe hắn nói như vậy, liền biết, Khúc gia cũng là có ý tưởng có nắm chắc. Lần này sự tình, là ta thiếu các ngươi một thân tình, ngày sau có cái gì yêu cầu, có thể tới tìm ta. Nàng trịnh trọng mà hứa hẹn. Khúc Bằng Phi khẽ cười nói, sẽ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu dĩ mặt liền mang theo thiên địa môn người đi Khương gia địa bàn. Khương gia gia chủ nghe được môn nhân báo đi lên tin tức, còn có chút nốc. Ngươi nói ai tới? Thiên địa môn môn chủ, nói là muốn gặp gia chủ ngươi. Chứ bỏ nàng, còn có thiên địa môn một chúng trưởng lão. Trước 1145 ngươi không ý kiến đi. Khương gia người kinh hãi. Thiên huyền môn trọng tổ sự tình bọn họ cũng đều biết, cũng phỏng đoán quá bọn họ trọng tổ sau sẽ có chút cái gì động tác. Chính là không sai biệt lắm một năm thời gian, thiên huyền môn vẫn luôn cũng chưa cái gì động tác, thậm chí ở trên đại lục hành tẩu đều thiếu. Cho nên trên đại lục người đều cảm thấy hiện giờ thiên huyền môn rất là điệu thấp Chính là, vẫn luôn điệu thấp thiên huyền môn, thế nhưng như thế cao điệu xuất hiện ở khương gia trước đại môn. Bất quá trong ngáy mắt, toàn bộ khương gia đều vanh động. Khương gia gia chủ khương điện ngọc cọ một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối xửng sốt mọi người nói, còn thất thần làm gì. Còn không cùng ta cùng đi ngay đón thiên huyền môn môn chủ. Dứt lời, mang theo một đám người vội vã đi ra ngoài. Tiêu dĩ mạc mang theo người đứng ở khương gia ngoài cửa lớn, nhìn rộng lớn đại môn, nàng nghĩ năm đó nương từ nơi này thoát đi, bị người đuổi giết ánh mắt liền lạnh xuống dưới. Khương Điện Ngọc ra tới liền thấy như vậy một màn, trong lòng lộ bột một chút. Khương gia cùng Thiên Huyền môn có cái gì ăn Tết? Tiêu Dĩ Mạt xem Khương Điện Ngọc thật cẩn thận bộ dáng, nơi nào có ẩn tộc gia chủ phong phạm. Tiêu môn chủ đại gia Quang Lâm, Khương Mộ không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Khương Điện Ngọc cười nói chắp tay, bên trong thỉnh. Tiêu Dĩ Mạt lại bất động, trường hợp một lần xấu hổ xuống dưới. Vừa lúc mặt khác hai đại gia tộc người sớm nghe được tin tức, đuổi lại đây vừa lúc nhìn đến này xấu hổ một màn. Đương nhiên, khúc ra cũng thấy được. Tiêu dĩ mạc nhìn những người đó liếc mắt một cái, đối Khương Điện Ngọc nói, Khương gia chủ không cần khách khí, ta lần này tới sự tình rất đơn giản, không cần Khương gia như thế nào chiêu đãi. Khương Điện Ngọc nghe nàng nói như vậy, lại nhìn bầu trời huyền môn chân thế, biết bọn họ là có việc mà đến, lại còn có không phải cái gì chuyện tốt, tâm lại khẩn hai phân. Không biết tiêu môn chủ có chuyện gì? Là như thế này, ta một người thân bị các ngươi người bắt, Ta tới đón hắn trở về. Tiêu dĩ mặt nhàn nhạt mà nói. Ai dám chảo tiêu môn chủ thân nhân. Người nói ra, ta nhất định thật mạnh trách phạt hắn. Khương Điện Ngọc cười làm lành nói, người tới, đi tra một chút, gần nhất gia tộc có hay không chảo cái gì người ngoài trở về. Thực mau liền có người đi lên đáp lời, là Khương Gia quản Gia. Gia chủ, gần nhất cũng không có người ngoài tới. Khương Điện Ngọc xoay người đối tiêu dĩ mặt nói, vị này chính là ta Khương Gia Quảng Gia, Khương Gia sở hữu sự tình hắn đều biết. Hắn nói không có người ngoài tới, kia tất nhiên là không có. Các ngươi chảo người không phải họ khác người, là ta Khương Gia Gia, Khương Hạo. Tiêu dĩ mặt nói, Khương Hạo, nghe được Khương Hạo tên, mọi người trong lòng căng thẳng. Bởi vì phía trước nhị phòng muốn sát, tam phòng muốn hộ, chuyện này nháo rất lớn, toàn bộ Khương Gia người đều biết chuyện này. Hơn nữa Khương to lớn Gia đều biết, là Khương Gia người, như thế nào sẽ thành thiên huyền môn môn chủ thân nhân. Không sai. Khương Gia Gia bị Khương Gia người bắt, Không ít người tận mắt nhìn thấy, các ngươi sẽ không phủ nhận đi. Tiêu dĩ mặt nói. Này Khương Hạo là ta Khương gia tội nhân, trừng phạt đúng tội, tiêu môn chủ, ngươi. Ta Khương gia gia là các ngươi tội nhân. Ngươi nói lại lần nữa. Tiêu dĩ mặt nhìn người nói chuyện, lăng liệt ánh mắt làm kia sống mấy trăm năm người cũng nhịn không được trong lòng phát lệnh. Không biết Khương Hạo cùng ngươi là cái gì quan hệ? Một cái trung niên bộ dáng nam tử hỏi. Này nam tử nói đến Khương Hạo tên thời điểm không có chán ghét, ngược lại mang theo chút quen thuộc. Tiêu Dĩ Mạt suy đoán hẳn là tam phần người. Khương gia gia là ta nhận ra ra. Tiêu Dĩ Mạt nhìn về phía Khương Điện Ngọc, "Khương gia chủ, Khương gia gia sự tình hắn đều cùng ta nói rồi, đối với ngươi Khương gia tới nói cũng không phải cái gì đại sự. Ta hiện tại muốn tiếp hắn rời đi, ngươi không ý kiến đi." Chương 1146 cái thứ hai sự tình. Tiêu Dĩ Mạt lời nói rơi xuống, thiên huyền môn người không ít người đĩnh đĩnh ngực, không tiếng động tỏ rõ chính mình tồn tại. Khương Điện Ngọc thấy vậy, trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn không ý kiến đi. Đây là ở Trưng Cầu hắn ý kiến sao? Hắn dám có ý kiến sao? Này Khương Hạo lúc trước xác thật là từ gia tộc bội phản, nhưng là kỳ thật cũng cũng không có làm cái gì thực xin lỗi Khương gia sự tình. Kia sự tình trước kia như vậy xóa bỏ toàn bộ. Bất quá lại như thế nào hắn vẫn là ta Khương gia người, Tiêu môn chủ nếu là hắn thân nhân, kia liền cũng là chúng ta thân nhân. Mọi người đều là người một nhà, liền không cần so đo như vậy nhiều đi. Tiêu môn chủ, nếu không chúng ta đi trước bên trong, Bọn họ một lát liền đem Khương Hảo cho người mang lại đây. Không được, vẫn là liền ở chỗ này chờ xem. Quý bảo địa chúng ta cũng không dám dễ dàng đi vào. Tiêu dĩ mặt nhàn nhạt mà nói. Khương Điện Ngọc cho rằng nàng là bởi vì Khương Hảo sự tình sinh Khương Gia Khí, đối quản gia đưa mắt ra hiệu, làm hắn chạy nhanh đi đem người mang lại đây. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, chờ Khương Hảo ra tới, phải hảo hảo đối hắn, đem hắn một lần nữa viết đến ra phả thượng, đem hắn chấn ăn hảo, chính là cùng thiên huyền môn nhất lên quan hệ. Đến lúc đó bọn họ chính là tứ đại ẩn trong tộc đệ nhất gia tộc, định có thể vững vàng nghiền áp bọn họ. Nghĩ đến bao trùm ở tam tộc phía trên, hắn trong lòng đều nhạc phiên. Tuy rằng hắn cực lực che giấu, nhưng là đáy mắt tinh quang vẫn như cũ bán đứng hắn. Tiêu dĩ mặt đám người tuy rằng không biết hắn cụ thể suy nghĩ cái gì, nhưng là cũng có thể đoán được đại khái, xem hắn ánh mắt đều thay đổi. Như vậy ngốc một người, là như thế nào lên làm ẩn tộc gia chủ? Bọn họ không muốn đi vào hành vi đã thực rõ ràng biểu đạt bọn họ ý tứ là căn bản không tính toán cùng Khương Gia giao hảo ý tưởng, hắn còn muốn mượn Khương Hạo phản quan hệ, đầu gốc tú đâu? Những cái đó Lão Gia hỏa cũng hiểu được, không phải Khương Điện Ngọc không đầu gốc, mà là bọn họ là mật tộc, cao cao tại thượng quán, cảm thấy ai đều phải nịnh bợ bọn họ. Thiên Huyền môn tuy rằng lợi hại, nhưng là có thể cùng Khương Gia kết minh, đối bọn họ tới nói cũng là một kiện rất có ích lợi sự tình. ích lợi trước mặt người đều là giống nhau, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới Khương Hạo sẽ tự tuyệt, Tiêu Dĩ Mặc sẽ tự tuyệt. Thức mau, Khương Hạo bị người mang theo ra tới. Nhìn thấy tiêu dĩ mặt kia một khắc, Khương Hạo lạnh nhạt mặt mới bò lên trên một tia độ ấm. Hắn đi vào tiêu dĩ mặt bên người, nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi. Ngươi bị trảo sự tình vừa lúc bị thiên huyền các đệ tử nhìn đến, bọn họ báo đi lên, ta dẫn người chạy tới. Tiêu dĩ mặt trên dưới đánh giá hắn một phen, trên người có không ít thương, nhưng là trạng thái còn có thể. Ta còn tưởng rằng phải bị quan cái mấy năm. Khương Hạo cười nói, bất quá. Người bên kia sự tình, đều đã xử lý không sai biệt lắm. Tiêu dĩ mặt làm hắn yên tâm. Vậy là tốt rồi. Khương Điện Ngọc thấy hai người nói chuyện, căn bản không để ý tới chính mình ý tứ. Ho khan hai hạ, nói, Khương Hạo, thân thể của ngươi thế nào? Gia tộc có thượng phẩm chữa thương đan dược, ngươi trước ăn bảo, sau đó trở về nghỉ ngơi. Ngươi trước kia sân đã thu thập ra tới, ngươi về sau liền lưu tại gia tộc. Chờ ngươi nghỉ ngơi hai ngày, chúng ta liền khai từ đường, làm ngươi trở về ra phả không cần. Khương Hạo lạnh giọng cự tuyệt, ta cùng Khương Gia đã không có quan hệ, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Khương Hảo, người không cần cấp mặt, không cần quá mức. Ta Khương Gia già không nghĩ liền không nghĩ, hắn về sau tự nhiên là muốn ở thiên huyền muốn ốc. Tiêu dĩ mặt nhìn nói chuyện người nọ liếc mắt một cái, đối Khương Điện Ngọc nói, Khương Gia chủ, ta hôm nay tới, còn có cái thứ hai sự tình muốn cùng Khương Gia nói một câu. chương 1147 ngươi là Khương Gia người. Còn có chuyện, con có cái gì chúng ta có thể hỗ trợ, tiêu môn chủ cứ việc nói. Khương Điện Ngọc nói. Khương Dương Huy, Khương Vĩnh Nhiên, Khương Mai, ngọc Hinh tiêu dĩ mặt một hơi nói hai mươi mấy người người tên gọi. Nghe đến mấy cái này tên, Khương gia người đều nhăn nhăn mày Ngay từ đầu bọn họ bởi vì nàng là muốn tìm những người này vì Khương Hạo báo thủ, chính là nghe được mặt sau, liền biết không phải. Nàng nói những người này, có chút là nhị phòng, có chút là tam phòng, càng có rất nhiều chi thứ. Mà nơi này có chút là Khương gia trưởng lão, có chút còn lại là Khương gia tạp dịch. Như thế hốn độn danh sách, nàng là tính toán làm cái gì? Không biết tiêu môn chủ tìm những người này làm cái gì? Khương điện ngọc hỏi. Vì ta nương báo thủ. Tiêu dĩ mặt nói, năm đó những người này khinh nhục ta nương, hãm hại ta nương, hại nàng bị người đuổi giết đến chết. Hôm nay ta liền phải dùng bọn họ máu tươi, thế điện ta nương trên trời có linh thiêng. Nàng buổi nói chuyện làm độc cô vân cùng Khương hạo bên ngoài tất cả mọi người chấn kinh rồi. Nàng cùng Khương ra thế nhưng có mối thủ giết mẹ. Khúc ra cùng nghe ra khiếp sợ sau liền cười. Phía trước bọn họ còn lo lắng Khương ra sẽ tiếp theo Khương hạo quan hệ cùng thiên huyền môn kết minh. Hiện tại xem ra, đó là tuyệt đối không có khả năng. Không có khả năng, chúng ta cũng chưa rời đi quá tiểu thế giới. Sao có thể giết người nương? Một nữ tử kêu lên. Ai nói ta nương là tiểu thế giới ngoại người? Tiêu dĩ mặt nhàn nhạt liếc người nọ liếc mắt một cái. Từ chiếm ra phía trước cấp tin tức trung tìm ra thân phận của nàng. Đúng là năm đó ghen ghét mẫu thân thiên phú, hám hại nàng, bức bách nàng rời đi, mặt sau lại dẫn người đuổi giết Khương Mai. Khương Mai làm nhị phong đích tiểu thư, lại lòng dạ hẹp hỏi, ghen tị tàn nhẫn, chịu đựng không được so với chính mình xinh đẹp so với chính mình thiên phú tốt Khương hơn Hà. Ngươi nương là Khương gia người. Khúc Bằng Phi hỏi. Liên tạp dịch sẽ khi dễ người, chỉ có thể là Khương gia gia tộc người. Nghe được lời này, tất cả mọi người nốc. Ngươi, ngươi nương là ta gia tộc người. Khương Điện Ngọc run rộng hỏi Đúng vậy." Tiêu Dĩ mặt nói, "Một cái bị các ngươi giết gương ra người, ngươi là Khương Hân Hà nữ nhi." Khương Mai đột nhiên kêu lên. "Khương Hân Hà?" Mọi người nhìn chằm chằm Tiêu Dĩ mặt xem, nhận thức Khương Hân Hà người phát hiện, nàng sắc cùng Khương Hân Hà có vài phần tương tự. Nghĩ lại thân phận của nàng, Thiên Huyền môn môn chủ. Năm đó Khương Hân Hà còn không phải là bị truyền ra trên người có Thiên Huyền lệnh, mới bị cả cái đại lục đuổi giết sao? Năm đó nàng mất tích, mang theo Thiên Huyền lệnh cùng nhau mất tích. Hiện tại Nàng nữ nhi cầm thiên huyền lệnh trọng tổ thiên huyền môn, tới vì nàng báo thủ. Không sai, ta nương chính là Khương Hân Hà. Tiêu dĩ mặt nói, cho nên, Khương gia chủ, ta muốn những người đó, ngươi cấp vẫn là không cho. Gia chủ, ngươi không thể đồng ý a. Khương Điện Ngọc còn chưa nói lời nói, hắn phía sau liền có người kêu lên, Khương Dương huy trưởng lao đối Khương gia càng vất vả công lao càng lớn, vĩ nhiên là ta dòng chính thiếu gia, mai nhi tiểu thư cũng liền phải cùng mạnh gia liên hôn. Mặt khác vài cái đều là Khương gia lương đóng, nếu là giao ra đi, chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu người không nói, về sau tại đại lục này như thế nào ngẩn được đầu tới. Nếu là bị thế nhân biết Khương ra sợ hại thiên huyền môn, bị các nàng tới cửa tìm phiền thoái, còn ngoan ngoãn giao ra những người đó, Khương ra mặt mũi ở đâu. Ngay sau hành tẩu trên đại lục, chỉ sợ phải bị người cười nhạo. Khương Điện Ngọc cũng minh bạch đạo lý này, nói, tiêu môn chủ, ngươi yêu cầu này, có chút quá mức. Quá mức. Năm đó các ngươi khinh nhục ta Mẫu thân, hại ta Mẫu thân bị người đuổi giết thời điểm có thể tưởng tượng quá quá mức tiêu dĩ mạt cười lạnh một tiếng ta hôm nay là muốn định những người đó tánh mạng các ngươi nếu là phối hợp chúng ta còn có thể miễn thương hòa khí Nếu là không muốn chúng ta đây liền nhìn xem là ngươi hẩn tộc lợi hại vẫn là thiên huyền môn càng cao một bậc chương 1148 không đến lựa chọn tiêu dĩ mặt thái độ rất cường ngạnh, mà đây đều là phía sau người cho nàng tự tin nàng đến danh nhã thành phía trước Nghĩ có thể đem Khương Hạo cứu ra liền không tồi. Ai biết thiên huyền môn các trưởng lão cùng những cái đó tinh anh thế nhưng đều tới. Có thể nói, toàn bộ thiên huyền môn sinh lực đều ở chỗ này. Tuy rằng nhân số đối thượng Khương Gia vẫn là kém chút, nhưng là bọn họ đều là chút lão quái vật cấp bậc, căn bản không phải nhân số có thể so sánh. Cho nên, hôm nay, nàng có thể cường thế vì mẫu thân báo thủ. Thiêu môn chủ, người là nghiêm túc. Khương Điện Ngọc Mặt cũng trầm hạ tới, ta Khương Gia là lãnh đời gia tộc. Trong đó nội tình không phải ngươi có thể suy đoán. Đương nhiên, ngươi cảm thấy chúng ta như là riêng đến tiểu thế giới tới chơi. Có người ở phía sau kêu lên, chúng ta đã sớm muốn hiểu biết hạ lãnh đời gia tộc lợi hại, nếu không chúng ta thi đấu. Đúng vậy, ta cũng vẫn luôn đều suy nghĩ. Dù sao lãnh đời gia tộc lợi hại người cũng nhiều, nếu không chúng ta một người tuyển một cái. Nhìn xem là chúng ta người nhiều, vẫn là bọn họ người nhiều, như thế nào? Ta đồng ý. Ta cũng không ý kiến. Chính hợp ý ta. Thiên Huyền môn người không có bất mãn, ngược lại một đám đều kích động không thôi, giống như thật là suy nghĩ thật lâu giống nhau. Khương Điện Ngọc cùng phía sau Khương Gia người sắc mặt đều càng ngày càng khó coi, phảng phất dây tiếp theo liền phải đánh lên tới. Khúc Bằng Phi khép cười một tiếng, lại vừa lúc làm Khương Điện Ngọc nghe được. Khương Điện Ngọc trong lòng khí tựa như bị chọc phá cẩu, nháy mắt tiết. Đúng rồi, Khương Gia không nhất định đánh không lại Thiên Huyền môn, nhưng cho dù cuối cùng thắng, chỉ sợ bọn họ Khương Gia cũng chơi xong rồi, đã không có cường giả toa chấn. Một bên như hổ rình mồi khúc ra cùng nghe ra chỉ sợ lập tức liền sẽ đem Khương gia phân thực hầu như không còn. Ngay cả mạnh ra, cũng sẽ từ minh hữu biến thành địch nhân, gia nhập chia cắt hàng ngũ. Cho nên, hôm nay một trận không thể đánh. Mà những cái đó bị điểm đến tên người cũng minh bạch, gia tộc là không có khả năng vì bọn họ cùng thiên huyền môn đánh lên tới. Bởi vì, bọn họ gia chủ là Khương Điện Ngọc, là một cái nhất quán quảng cáo dùn bên vì lợi ích của gia tộc có thể từ bỏ hết thể người. Hiện tại, Bọn họ chính là những cái đó bị từ bỏ người Tiêu môn chủ Ngươi có thể lưu bọn họ tánh mạng sao Cho dù là làm cho bọn họ từ đây Làm phạm nhân cũng hảo Khương Điện Ngọc vô lực mà nói Tiêu dĩ mặt chỉ là nhàn nhạt mà trở về một câu Bọn họ có từng vòng qua ta mẫu thân tánh mạng Bọn họ lúc trước là như thế nào Thương tổn ta mẫu thân Ta không có tính toán còn nguyên mà còn cho bọn hắn Đã là xem ở Khương ra mặt mũi thượng Khương Điện Ngọc nhắm mắt Hạ quyết tâm nói Chúng ta hôm nay sẽ cho ngươi một công đạo Hảo, hy vọng các ngươi sẽ không làm ra làm người thất vọng sự tình. Tiêu dĩ mặt dứt lời xoay người rời đi, thiên huyền môn người lập tức nhường ra một con đường, sau đó đi theo nàng mặt sau cùng nhau rời đi. Đi ngang qua khúc bằng phi thời điểm, nàng chiều hắn gật đầu cười cười, tỏ vẻ thừa hắn tỉnh. Vừa rồi nếu không phải hắn ra tiếng tương trợ, phòng trừng còn có một hồi trưởng muốn đánh. Là hắn tiếng cười làm khương điện ngọc minh bạch, khương gia hiện tại bản thân liền không yên ổn, trung quanh còn có nghe ra cùng khúc gia đang nhìn làm hắn thanh tỉnh mà nhận thức đến tình huống hiện tại. Tiêu dĩ Mạt mang theo người rời đi khương gia, nhưng là cũng không có thật sự rời đi, bất quá là ở ngoài thành tìm cái địa phương hạ trại, chờ xác định khương gia hay không xử trí những người đó sau, mới có thể rời đi. Thuận tiện, thừa dịp những người khác không chú ý thời điểm, đem A Chồn ngưng ra phân thân phái đi ra ngoài, làm chúng nó nhìn chầm chằm khương gia những người đó, xem bọn họ có phải hay không thật sự bị khương gia cấp xử trí. Nàng cấp khương hạo chưa thương, thuận tiện chờ đợi tin tức Trước 1149 không tốt sự tình Biết tiêu dĩ mạt liền ở tại ngoài thành Khương gia nhân tâm về điểm này Tiểu may mắn bị bóc tắt Bất quá, vẫn là có người muốn phản kháng Tưởng lén lút để cho người khác thay thế chính mình chết Chờ tiêu dĩ mạt mang theo thiên huyền môn Người rời đi, bọn họ trở ra Khương điện ngọc cũng là đồng ý loại này cách làm Rốt cuộc những người này có hảo chút Cũng là Khương gia trụ cột vững vàng Nếu là tổn thất Đối với Khương gia tới nói Cũng là tổn thất không nhỏ chính là bọn họ còn không có áp dụng hành động, Khương gia lão tổ tông ra tới. Hắn không có đi tìm Tiêu Dĩ Mạn, mà là tùy tay vung lên, tránh ở ngầm á chồn phân thân liền bị nắm ra tới. Nhìn đến á chồn, Khương gia người đều sợ ngây người. Bọn họ một chút cũng không cảm nhận được nó tồn tại. "Ngươi là Tiêu môn chủ Triệu Hoán thú đi?" Khương gia lão tổ hỏi. Á chồn phân thân gật đầu. "Ngươi đi theo nàng nói, chúng ta sẽ cho nàng một cái vừa lòng hồi đáp." Khương gia lão tổ vung ra nó, nó lại không có rời đi nó thái độ thực minh xác, chính là muốn giám sát bọn họ. Khương gia lão tổ thấy vậy, thở dài, sau đó trực tiếp biến mất. Khương điện ngọc minh bạch lão tổ ý tứ, trong lòng hối hận không thôi, nhưng là bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác. Ngoài thành, tiêu dĩ mặt vì khương hạo xử lý xong miệng vết thương, lại làm hắn ăn đan, đan dược. may mắn người đây không tuổi, bằng không lần này bị thương quá sức. tiêu dĩ mặt may mắn nói, bất quá, khương gia gia, ngươi không phải ở thái nhất tông sao? như thế nào sẽ bị khương gia người bắt được? Này không phải một cái lao hưu phát tin tức tới, hướng ta xin giúp đỡ sao, nghĩ nhiều năm như vậy giao tình, ta liền đi. Ai biết vừa đến Trung Vực, liền gặp được Khương gia người. Khương Hảo cũng cảm thấy chính mình thật là xui xẻo, Khương gia người rất ít ở trên đường lớn hành tẩu, thế nhưng đã kêu hắn gặp. Sư phụ ta bọn họ có khỏe không? Tiêu dĩ mặt hỏi. Đều khá tốt. Hiện tại Thái Nhất Tông ở Đông Vực còn có ai dám chê ơ. kia liền hảo. Chờ xử lý tốt nơi này sự tình, ta liền có thể đi trở về. Rời đi tông môn lâu như vậy, còn rất tưởng niệm. Tiêu dĩ Mạt hoài niệm mà nói. Lúc này, A trồn phân thân toàn bộ trở về, đều chiều tiêu dĩ Mạt gật gật đầu sau trở lại ai trồn trong cơ thể. Khương gia thật đúng là đem người xử lý. Tiêu dĩ Mạt một chút cũng không ngoài dự đoán nói. Khương gia đã không phải trước kia khương gia. Khương hạo cảm khái mà nói, có chút hoài niệm, có chút hận này không biết cố gắng. Tiêu dĩ Mạt biết, đối với trước kia khương gia, hắn là ái. Chẳng qua hiện tại khương gia quá làm hắn thất vọng rồi mới có thể rời đi. Nếu bằng không, nàng cũng sẽ không như thế dễ dàng buông thà Khương ra. Chờ thêm ngày mai, chúng ta liền rời đi. Tiêu dĩ mặt nói, ta tính toán đem thiên huyền tông người mang đi Thái Nhất Tông, cùng nhau chưa chỉ chuyển tống thông đạo. Cũng có thể. Khương Hảo nói, ngay cả ta đều cảm giác được, trong không khí linh lực càng ngày càng ít, đặc biệt là rời đi đông vực phía trước, tình huống càng là rõ ràng. Hiện tại đông vực người hẳn là đều đã nhân tâm hoảng sợ. Bất quá trung vực tây vực này đó còn không rõ ràng. Cho nên còn không có người tin tưởng đại lục muốn hủy diệt nói. Tiêu dĩ mặt kinh hãi, nàng không nghĩ tới hiện tại tình huống đã như vậy nghiêm trọng. Chiếu cái này đi, này phiến đại lục còn có thể chống được 100 năm sau. Chúng ta ngày mai lập tức khởi hành. Tiêu dĩ mặt vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta đi theo các trưởng lão nói một chút, Khương ra Gia, Gia, người trước nghỉ ngơi. Tiêu dĩ mặt đi trước tìm độc cô Vân, đem Khương Hạo nói nói cho hắn. Vân, không biết vì cái gì, ta đột nhiên cảm giác trong lòng thực bất an. Giống như có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra. Trước 1.150 buồn ngủ có người đưa gối đầu. Không biết vì cái gì, nghe được Khương Hạo nói đông vực tình hôm sau, nàng liền trực giác sắp có đại sự phát sinh. Có lẽ, đại lục này thai nạn sẽ trước tiên đã đến. Nay hẳn là toàn bộ đông vực người đều nhận thấy được sự tình. Người cũng đừng lo lắng, trở về hỏi một chút làm có lẽ sẽ biết. Độc cô Vân Trấn An nói. ừm, ta tính toán đi theo diêm sư phó bọn họ nói. Làm cho bọn họ trực tiếp cùng chúng ta đi đông vực. Mặt khác thông chi nhị thuốc bọn họ, làm cho bọn họ nếu là không kịp qua đi, một có bất hảo tình huống, khiến cho bọn họ đi trước mặt trên. Có thể, ta cùng ngươi cùng đi đi. Tiêu dĩ mặt tìm được Diêm Nho Lâm bọn họ, đem sự tình cùng bọn họ nói, đồng thời cũng nói tính toán của chính mình. Chúng ta qua đi còn có thể, nhưng là tông môn như vậy nhiều đệ tử, đều qua đi cũng không hiện thực. Diêm Nho Lâm nói, chúng ta không thể chính mình đi trước, mà xem nhẹ phía dưới đệ tử. Này đích sắc cũng là, tiêu dĩ mà đáp, chúng ta có bao nhiêu đệ tử? Bởi vì môn chủ còn chưa trở về, chúng ta không có quyết định này đó là hạch tâm đệ tử, này đó là nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Bất quá, liền mấy cái tông môn trọng tổ phía trước, từng người hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử, thêm lên có gần một vạn. Còn có ngoại môn đệ tử gần vài vạn, cùng với các tông ở các nơi ngoại sự đệ tử bao nhiêu? Diêm Nho Lâm nói, hiện tại lại đây chỉ có chúng ta này đó lao ra hỏa những đệ tử khác đều ở tông môn. Ý tứ không cần nói cũng biết, bọn họ không thể từ bỏ những cái đó đệ tử. Tiêu dĩ mạt cũng không tính toán từ bỏ, nhưng là hiện tại nhiều người như vậy qua đi, lại còn có có đông vực bích chứng ở, căn bản không có khả năng. Đúng lúc này, không trung truyền đến một trận giao động, kinh khương gia cùng còn chưa rời đi tam tộc người lập tức đi vào không trung nhìn chầm chằm truyền đến giao động người. Tiêu dĩ mạt mang theo thiên huyền môn người đi ra ngoài, nhìn thấy tiểu thế giới bị người phá vỡ tiếp theo hai người từ cái khe chung đi đến, này hai người hơi thở hào cường, có thể tay không xé mở tiểu thế giới người, nghĩ đến tu vi cũng sẽ không quá kém. tứ đại ẩn tộc người cảnh giác mà nhìn chằm chằm hai người, phỏng đoán bọn họ tới động cơ. bất quá kia hai người cũng không có để ý tới tứ đại gia tộc ý tứ, tìm được tiêu dĩ mặt sau, bay đến nàng trước mặt, hành lễ nói, gặp qua tiểu thư, các ngươi là phụ thân phải tới. tiêu dĩ mặt hỏi, đúng vậy, chúng ta phụng thành chủ chi mệnh tới cấp tiểu thư đưa lâm thời thông đạo. Trong đó một người nói, các ngươi lần này cầm nhiều ít lại đây. Lần này có một ngàn nhiều. Ngươi nọ trả lời nói, là mấy cái thành chủ cùng nhau làm người làm. Bởi vì là riêng làm, cho nên xuất khẩu đều ở bảy thành thực lực trong phạm vi. thành chủ nói, nếu là ngươi người đi lên, chỉ cần báo ra danh hảo, bảy đại thành liền sẽ thu lưu bọn họ. Thật tốt quá. Tiêu dĩ mặt thật cao hứng, nay thật là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu lại đây. Nàng thu những cái đó lâm thời thông đạo, đối với hai người nói lưu lại bảo hộ chính mình sự tình, nàng cự tuyệt, làm cho bọn họ trở về mang tin, làm nàng cha hỗ trợ an bài Thiên Huyền một người. Hai người bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể lại đi trở về. Tiêu Dĩ Mạt cầm lâm thời thông đạo, lấy ra đại bộ phận giao cho Diêm Nho Lâm, nói: "Các ngươi liền không cần cùng ta đi đông vực, vừa rồi bọn họ nói các ngươi cũng nghe tới rồi, các ngươi sau khi trở về, lập tức tổ chức người đi lên. Tới rồi cha ta bọn họ địa bàn." Trước thay đổi linh lực, sau đó tìm kiếm thích hợp địa phương khai sơn kiến tông. Chờ ta đi mặt trên, sẽ tự đi tìm các người. Hảo. Diêm nho lâm bọn họ cũng cảm thấy trước đi lên tương đối hảo. Bọn họ đi trước, chờ tiêu dĩ mặt đi lên thời điểm, bọn họ đã đứng vững góc chân, chờ thái nhất tông người đi lên sau, liền có thể quan tâm một chút. Trước 1151 trở lại tông môn. Nếu làm ra như vậy quyết định, Diêm nho lâm bọn họ liền không hề trì hoãn, chuẩn bị trở về triệu tập đệ tử qua đi. Tiêu dĩ mặt làm cho bọn họ đi đem cam ra cùng kẻ thù cũng mang lên, đồng thời đi thông chi côn, xem hắn hay không nguyện ý lúc này cùng nhau đi lên. Đương nhiên, hải thú nhiều như vậy, có thể mang đi số lượng sẽ không quá nhiều. Bất quá chờ tới rồi mặt trên, được đến lâm thời thông đạo, cũng có thể trở về tiếp người. Hiện tại đi theo đi lên, có người chiếu ứng, muốn tốt hơn nhiều. Cho nên, côn hẳn là cũng sẽ đồng ý. Giao đái hảo này đó, tiêu dĩ mặt bọn họ vội vội vàng vàng rời đi, tứ đại gia tộc thấy vậy cũng sôi nổi suy xét rời đi sự tình rời đi tiểu thế giới tiêu dĩ mạt đột nhiên nhớ tới tiểu bạch bạch cùng huyền cơ bọn họ lại cầm mấy cái ra tới làm người đi một chuyến bắt vực. chờ này đó đều xử lý tốt nàng khương hạo bạch mi bọn họ cũng đi theo đi thiên huyền môn mới cùng độc cô vân hai người hướng đông vực chạy đến hai người lợi dụng truyền thống trận tốc độ không chậm người hà tây vực đến đông vực khoảng cách quá xa chờ các nàng đến tông môn thời điểm cũng đã qua non nửa năm thời gian nay nửa năm thời gian đông vực linh lực giảm bớt càng thêm rõ ràng, không ít người đều đi Thái Nhất Tông dò hỏi. Người bình thường cũng không biết, Hạ Thiên bọn họ biết cũng không thể nói rõ, bằng không toàn bộ Đông Vực đều phải rối loạn. Hiện tại chỉ có thể gia tăng thời gian chữa trị Thông Đạo, hy vọng có thể sớm một chút đem Thông Đạo chữa trị hảo. Chính là này Thông Đạo ở mặt trên Đại Lục hảo Lộng, phía dưới tưởng đi lên Thông Đạo, liền không phải như vậy hảo chữa trị. Tiêu Dĩ mặt trở lại Thái Nhất Tông thời điểm, liền gặp được mấy cái vài bát người xuống núi, xem bọn họ biểu tình. Hiển nhiên cũng là thực nôn nóng. Từ trở lại đông vực kia một khắc tiêu dĩ mặt liền cảm giác được, đông vực linh lực so trước kia càng loãng. Chỉ sợ mọi người hiện tại đều đã hoàng hốt, bức thiết muốn tìm được linh lực biến thiếu nguyên nhân. Bảo hộ sơn môn đệ tử là tân chiêu đệ tử, trước kia chưa thấy qua tiêu dĩ mặt, thấy hai người đi lên, đem hai người ngăn lại. thỉnh hai vị báo thượng tên họ, ta chờ trở về bẩm báo sư phụ. Trong đó một người nói, chúng ta là thái nhất tông đệ tử. Tiêu dĩ mặt nói, Các ngươi là ta tông đệ tử?" Mặt khác một người nghi hoặc, gần nhất có việc, tông môn đệ tử đã toàn bộ triệu hoán đã trở lại. "Chúng ta như thế nào chưa thấy qua các ngươi?" "Chúng ta." "Tiểu sư muội." Mạnh Ngọc Sơn kinh hỉ thanh âm từ trên núi truyền đến, mấy cái hô hấp hắn liền đi vào hai người trước mặt. "Tiểu sư muội, ngươi đã trở lại." Tiêu Dĩ Mạt không nghĩ tới sẽ ở đại môn nhìn thấy Mạnh Ngọc Sơn, trên mặt lộ ra tươi cười. "Mạnh sư huynh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Ta tới đưa vài vị sư bá, mới vừa tính toán trở về, liền nghe được ngươi thanh âm. Mạnh Ngọc Sơn nói, mọi người đều đang đợi ngươi, ngươi nhưng tính đã trở lại. Sư phụ ta nhưng ở tông môn. Tiểu dĩ mặt hỏi, hạ sư ba khoảng thời gian trước sau khi trở về vẫn luôn ở thư đạo phòng, không có ra tới quá. Mạnh Ngọc Sơn nói, ta đây về trước thư đạo phòng nhìn xem, có việc cùng sư phụ nói. Qua đi liền đi bái kiến tông chủ bọn họ. Tiểu dĩ mặt nói, ngươi mau đi đi ra đi nói cho sư muội các nàng. Ba người nói hướng trên núi đi, thực mau liền biến mất không thấy. Thủ vệ hai người mới phản ứng lại đây, kinh ngạc mà nói, vừa mới, vừa mới đó chính là tiểu sư thúc. Mạnh sư ba kêu nàng tiểu sư muội, lại là thư đạo phòng, không phải nàng còn có thể là ai? Chúng ta thế nhưng nhìn thấy tiểu sư thúc, nếu là những người khác đã biết, khẳng định muốn hâm mộ chết chúng ta ha ha ha. Tiêu Dĩ Mạt thực mau trở lại thư đạo phòng, vừa đến thư đạo phòng, liền nhìn đến dư nguyên. Tiểu sư tỷ, sư phụ nói ngươi đã trở lại, thật đúng là chính là sư phụ làm ta mang ngươi đi gặp hắn. chương 1.152 sư phụ thương. Tiêu dĩ mặt nhìn thấy hạ thiền thời điểm, sắc mặt của hắn không phải rất đẹp. Sư phụ, ngươi bị thương. Tiêu dĩ mặt kinh hãi. Hạ Thiên thực lực có bao nhiêu cao, nàng cũng không biết. Nhưng là tại đại lục này tuyệt đối là vô địch. Xem hắn cái dạng này, thương còn rất nghiêm trọng. Một chút tiểu thương mà thôi. Hạ thiên không thèm để ý mà phất phất tay. Tiểu sư tỷ, sư phụ thương đã thật lâu, lần trước trở về liền bị thương, mau hai tháng. Dư Nguyên ở một bên hủy đi hạ thiên đài, bị hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, rụt rụt cổ. Sao lại thế này? Ai có thể thương sư phụ? Còn có thể làm thương thế của ngươi lâu như vậy không tốt? Tiêu dĩ Mạt kinh ngạc không thôi, sư phụ, ta cho ngươi xem xem đi. Hạ thiên có chút không được tự nhiên, nhưng là tiêu dĩ Mạt mặc kệ hắn về điểm này tiểu tâm tư tiến lên bắt lấy hắn tay liền bắt đầu bắt mạch Dư nguyên nhìn thấy tiểu sư tỷ như vậy khí phách trong lòng là sùng bái muôn văn a toàn bộ thái nhất tông cũng cũng chỉ là tiểu sư tỷ dám như vậy đối sư phụ qua một hồi lâu tiêu dĩ mạt mới buông ra hạ thiên tay những mày nói sư phụ ngươi là như thế nào bị thương như thế nào trong cơ thể còn có như vậy âm ú hơi thở cái gì hơi thở dương nguyên tò mò hỏi những cái đó hơi thở hẳn là không phải này phiến đại lục linh lực hoàn toàn vô pháp luyện hóa cũng vô pháp bài xuất trong cơ thể. Tiêu dĩ mà nói, hơn nữa kia cổ hơi thở trí âm trí hàn, sư phó cần thiết thời khắc cùng nó chống cự mới không đến nỗi làm tình huống càng tao. Bởi vậy lâu như vậy, thương đều còn không có hảo. Bất quá cũng mệnh chính là sư phụ thực lực hùng hậu, nếu là người bình thường, chỉ sợ đã sớm bị kia cổ hơi thở cắn nuốt rớt, Hiện tại phòng trừng liền tra đều không có. A, Dư nguyên tiêu sợ hãi một tiếng, dọa trái tim nhỏ nhảy cái không ngừng. Thiếu chút nữa chính mình liền không sư phó. Tiếp theo hắn liền ủy khuất mà nhìn Hạ Thiền, "Sư phó, ngươi thương như vậy trọng, ngươi thế nhưng còn gạt không nói." "Tiểu sư muội, ngươi không biết, phía trước tông chủ sư thúc bọn họ tới xem sư phó, hắn đều nói không có việc gì, không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng." "Tiểu sư muội, ngươi cần phải cứu cứu sư phó a." "Tiểu sư muội, sư phó hắn." Câm miệng. Hạ Thiền bị Dư Nguyên bóc gốc gác, lại nghe được hắn dịu dít, mặt hắc không được. Dư Nguyên rụt rụt cổ, bất quá vẫn là kiên định mà đứng ở tại chỗ tiểu sư muội tiêu dĩ mạt phát hiện tiểu sư đệ trong khoảng thời gian này ân lá gan biến đại không ít nàng cười cười nói nếu là lấy trước ta khả năng không có biện pháp nhưng là vừa mới thử hạ ta linh lực có thể cắn nuốt kia cổ hơi thở trong chốc lát ta cấp sư phụ trị liệu ngươi không cần chống cự ta linh lực ân tiêu dĩ mạt lại lần nữa bắt lấy hạ thiền tay đem chính mình linh lực du tẩu đến hắn miệng vết thương bắt đầu thông thả thèm thực những cái đó tà ác hơi thở không sai biệt lắm một canh giờ sau Tiêu dĩ mặt sắc mặt đã tái nhật không thôi, mới buông ra hạ thiền tay. Hảo! Những cái đó hơi thở đều thanh trừ. Tiêu dĩ mặt có chút suy yếu mà nói, bất quá trên mặt ý cười không giảm. Nàng lấy ra đan rửa căn xong, điều tức một chút, mới hỏi, Sư phụ, này rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi là ở nơi nào bị thương? Hạ Thiên thở dài một tiếng, chậm rãi nói, từ mấy tháng trước bắt đầu, đông vực linh lực liền bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, ta nơi nơi đi dò xét một chút, cuối cùng tìm được rồi ngọn nguồn. Là chỗ nào? Liên ở không cần giữa biển trên đảo nhỏ. Hạ thiên nói, ta cảm nhận được linh lực đánh giá chảy vào trên đảo, tưởng đi xuống điều tra, còn chưa tới gần, đã bị một đạo lực lượng đánh trúng, không thể không trở về chưa thương. Nghe thế, tiêu dĩ mặt trong lòng một bẩm. Trước 1.153 trước tiên, Hạ thiên nói địa phương, hẳn là chính là Lam nói phong ấn hai đại hung thú địa phương. kia hai đại hung thú cũng không phải nơi này sinh vật, cho nên chúng nó hơi thở sư phụ không thể luyện hóa cũng liền nói quá khứ. Không cần hại sao. Tiêu dĩ mặt nhỉ non một lần, sư phụ, ngươi đem chuyện này cùng những người khác nói sao. Hạ thiên lắp đầu, liền ta đều không thể tới gần nơi đó, nói cho tông môn người, cũng bất quá là làm cho bọn họ đi chịu chết. Ta nguyên bản tưởng chính là đem những cái đó hơi thở luyện hóa lại đi tìm tòi đến tuật cùng, ai biết hoa lâu như vậy cũng không thành công. Sư phụ ngươi làm đối, nếu là tông môn người đi, chỉ sợ đều có đi mà không có về. Tiêu dĩ mặt dứt lời, đem làm nói chân áp hai hung thú sự tình nói. Sau khi nói xong, Dư Nguyên còn ở một bên nói thầm, sư phụ ngươi sớm cùng ta nói sao, hung thú sự tình ta cũng biết, ơn, quân sư tỷ cũng biết. Theo như ngươi nói có ích lợi gì, ngươi còn có thể qua đi không thành. Hạ thiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quân sư tỷ đâu? Còn có tiểu sư đệ, các ngươi không đem hai cái hung thú sự tình nói cho đại gia. Dư Nguyên gãi gãi cái ốc, ta trở lại thư đạo phòng, liền phát hiện muốn thăng cấp, sư phụ cũng không ở, ta liền trực tiếp bế quan ta cũng là sư phụ bị thương sau khi trở về mới xuất quan. Hơn nữa, ta cho rằng quân sư tỷ đem sự tình nói. Hơn nữa sư phụ bị thương, liền đã quên. quân sư tỷ ở trong tông môn sao? Tiểu Dĩ mặt hỏi. ta đi hỏi một chút. Hảo. Dư Nguyên đi ra ngoài, qua hơn nửa canh giờ mới trở về. sư phụ, tiểu sư tỷ, ta hỏi qua, quân sư tỷ cũng là trở về ngày đó liền bắt đầu bế quan, đến bây giờ còn không có ra tới. Dư Nguyên nói. Tiêu dĩ mặt liền đoán được là như thế này. Các nàng cùng nhau đi ra ngoài đi rồi một chuyến, quân tử nhàn cùng dư nguyên tu vi đều tăng trưởng không ít. Bất quá hai người vẫn luôn áp chế, cho nên mới không thăng cấp. Chờ trở lại tông môn, trong lòng thả lỏng, bích trướng tùng rớt, tự nhiên liền phải thăng cấp. Phòng trưng quân tử nhàn cũng không biết quân tử nhàn bế quan sự tình, cho rằng hắn sẽ đem sự tình nói cho đại gia, kết quả hai người ai cũng chưa nói. Sư phụ, chuyện này, muốn nhanh lên nói cho sư thuốc bọn họ mới là... Tiêu dĩ mặt nói. Hạ thiên gật gật đầu, đôi tay bấm tay niệm thần chú, tiếp theo từng đạo quang mang bay vụt đi ra ngoài, bay về phía tông môn các địa phương. 15 phút sau, mặt khác mấy đại phong phong chủ cùng tông chủ trước sau tới rồi. Hạ thiên, người cứ như vậy cấp đưa bọn họ đều tìm tới, là có chuyện gì sao? Cận thư hỏi, nói xong mới nhìn thấy tiêu dĩ mặt, kinh hỉ mà nói, dĩ mặt đã trở lại. Khi nào đến, cũng không đi xem sư thúc. Ta vừa mới trở về trong chốc lát. Bởi vì cấp sư phụ chữa thương, cho nên còn không có tới kịp đi bái phòng các vị sư thúc. Tiêu dĩ mặt cười đáp. Nghe được hạ Thiên bị thương, mấy người đều thực khiếp sợ. Hạ sư minh, người bị thương. Này sao lại thế này? Tiêu dĩ Mạt liền đem hạ thiền phía trước nói đều nói, cũng nói cho bọn họ làm chấn áp hai thú sự tình. Chính là canh giữ ở tử nhàn bên người cái kia nam tử. Chúng ta phía trước còn ở nghi hoặc thân phận của hắn, không nghĩ tới mặc lai chậm rãi nói. Nghĩ đến tiêu dĩ mặt nói sự tình. Bọn họ tâm đều là chầm xuống. Không nghĩ tới sự tình so với bọn hắn phỏng đoán còn muốn nghiêm trọng. Hiện tại linh lực gia tốc biến mất, hẳn là phong ấn buông lỏng, hay chỉ hung thú hấp thu tốc độ nhanh hơn. Tiêu dĩ mặt nói, Lam phía trước nói còn có trăm năm sau thời gian, ta xem dựa theo loại này tốc độ, chỉ sợ đại lục hủy diệt thời gian sẽ trước tiên. Người nói không sai. Lam thân ảnh chậm rãi xuất hiện, bên người còn có vẻ mặt nôn nóng quân tử nhàn. chương 1154 không đủ tắc kẽ răng hai người. Tử Nhàn, ngươi không phải đang bế quan sao? Nhìn thấy quân tử Nhàn, mọi người đều có chút kinh ngạc, lại nghĩ đến Lam vừa rồi lời nói, sắc mặt đều trở nên rất khó xem. Sư phụ, sư bá, sư thúc. Quân tử Nhàn hướng mọi người chắp tay, ta ba ngày trước cũng đã xuất quan, bất quá mới vừa tỉnh lại, Lam liền nói có dị động, mang ta đi nhìn. Chúng ta mới tử không cần hải trở về. Ngươi đi không cần hải. Mặc Lai tưởng răn dậy nàng quá gan lớn, nhưng ngẫm lại Lam bản lĩnh. Nàng đi cũng có thể che chở nàng. Quân tử nhàn gật gật đầu. Bên kia tình huống như thế nào? Tiểu dĩ mặt hỏi. Rất nghiêm trọng. Quân tử nhàn nói, cái kia tiểu đảo hiện giờ đã bị một đoàn xương đen bao phủ, liền chung quanh hải vực đều là. Lam nói, những cái đó khí thể, chúng ta đại lục này người đụng tới không thể đụng vào, chạm vào chi tức chết. Hắn ngoại trừ. Lam chỉ chỉ hạ thiền. Hạ thiên tuy rằng đã hảo, nhưng là Lam vẫn là cảm nhận được trên người hắn đã từng tồn tại quá cái loại này hơi thở. Sư phụ tuy rằng không có lập tức mất mạng, chính là lại cũng vô pháp luyện hóa những cái đó hơi thở. Tiêu dĩ mặt nói, Lam, kia hai chỉ hùng thú muốn ra tới. Lam gật gật đầu, ta không biết ra cái gì vấn đề, nhưng là kia hai chỉ hùng thú sát thật muốn ra tới. Bọn họ ra tới, thiên đạo áp chế không được chúng nó, thế giới này liền phải sụp đổ. Không thể giết kia hai chỉ hùng thú sao? Tần Tuyết tương hỏi. Nghe thế, tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn đều bất đắc dĩ mà nhìn Lam liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Tiêu dĩ mặt thở dài, nói, trước kia Lam có thể, chính là hiện tại hắn, đã quên như thế nào đánh. Phía trước chúng ta hỏi hắn hắn liền nói, đánh không lại. Mấy người vừa nghe, đều là vô ngữ. Còn có thể như vậy. Đã quên, cỡ nào tao khí thao tác. Đó chính là nói, không có một chút biện pháp. Cận thư như mày, đại lục này nhiều người như vậy. Thái nhất tông làm đã từng một vực chi tông, làm không được trơ mắt nhìn đại gia đi tìm chết. Lam, thật sự không có mặt khác biện pháp sao. Quân tử nhàn hỏi, Lam lớp đầu, chỉ chỉ tiêu dĩ mặt cùng độc cô Vân, nói, nơi này trừ bỏ hai người bọn họ có thể tới gần nơi đó, những người khác liền không cần hải đều không thể tới gần, càng không nói chấn áp tiểu đảo. Chính là hai người bọn họ thực lực quá yếu, lưu lại cũng vô dụng, còn chưa đủ hai hung thú tắc kẽ răng. Không đủ tắc kẽ răng hai người. Vì cái gì tiểu sư muội cùng độc cô Vân liền có thể tới gần? Quân tử nhàn lại hỏi, bởi vì bọn họ hai người trong cơ thể hơi thở cùng các ngươi không giống nhau. Làm đáp. Đại lục này mọi người, dính lên những cái đó hơi thở liền sẽ chết, tiêu đại gia lưu lại cũng không có gì dùng. Tiêu dĩ mặt nói, sư phụ, tông chủ, hiện tại việc cấp bách, vẫn là trước đem người chuyển rời đến mặt trên đại lục đi. Chính là truyền tống trận còn không có chữa trị hảo. Tiêu dĩ mặt lấy ra một đống lâm thời thông đạo, nói, này đó là cha ta làm người đưa tới, các ngươi trước đem tông môn người tiễn đi đi, nếu là có còn thừa, lại mang một ít quan hệ người tốt đi lên. Mặt trên xuất khẩu ở bảy đại thành thị, các người báo tên của ta, sẽ có người tiếp đãi. Mặt khác, tới rồi mặt trên lại nói. Người không đi. Cận thư hỏi. Tiêu dĩ mặt lấy một cái lâm thời thông đạo trở về, ta cùng vân đi xem. Sư thúc nói rất đúng, đại lục này còn có nhiều người như vậy, chúng ta không thể không chút nào làm liền rời đi. Ta đi xem, nói không chừng có thể có biện pháp nào. Ngắm lại trong cơ thể hoang, nếu là làm nó đi cắn nuốt hai chỉ hung thú, không biết được chưa. nhưng Tiêu dĩ mặt phất phất tay lâm thời thông đạo, nếu là tình huống không đúng, ta sẽ lập tức đi lên. chương 1.155 không cần hải, Tiêu dĩ mặt không biết kia hai chỉ hung thú rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là lấy hoang năng lực, bảo vệ chính mình an toàn vẫn là không thành vấn đề. Nếu là có thể, có thể đem hai chỉ hung thú diệt trừ tốt nhất. Nếu bằng không, phỏng trừng toàn bộ thế giới đều không được an bình, mặc dù đi mặt trên đại lục, cũng có thể sẽ lại lần nữa đối thượng. Mấy cái sư thúc nghĩ đến nàng không phải một cái xúc động người. Tuyệt đối không phải nhìn đến hung thú liền sẽ vô chim mà tiến lên đánh. Hơn nữa chỉ có nàng có thể tới gần kia tòa tiểu đảo, liền chỉ có thể đồng ý. Ta cũng cùng ngươi cùng đi. Quân tử nhàn tiến lên một bước nói. Ngươi, ngươi lại không thể tới gần nơi đó, đi xem náo nhiệt gì. Cận thư thấp giọng cửa mắng. Lam có thể mang theo ta. Quân tử nhàn nói, chúng ta phía trước qua bên kia, chính là hắn mang theo ta, nhưng cái đó hơi thở sẽ không tới gần ta. Tiểu sư mỗi hai người quá nguy hiểm, có cái gì? Ta cùng Lam còn có thể cùng nhau. Người. Mọi người đều minh bạch, nàng lưu lại là vì làm Lam lưu lại. Nếu là nàng rời đi, Lam khẳng định sẽ đi theo nàng cùng nhau, sẽ không quản kia hai chỉ hung thú. Nàng đi, kỳ thật chính là vì làm Lam đi. Có thể nói, có Lam ở, các nàng an toàn vô ngu không nói, thậm chí còn có khả năng có thể đối phó kia hai chỉ hung thú. Mà đối với Lam tới nói, trước kia có thể phong ấn hai chỉ hung thú, hiện tại liền tính đánh không lại. Muốn mang theo bọn họ rời đi vẫn là không thành vấn đề. kia quân sư tỉ liền cùng ta cùng nhau đi. Tiêu dĩ mặt nhìn quân tử nhàn, hai người ánh mắt giống nhau kiên định. Tông chủ thật dài mà thở dài một tiếng, vốn dĩ đây là thái nhất tông trách nhiệm, hiện tại lại rơi xuống các ngươi hai người trên người, làm chúng ta này đó lao ra hỏa hổ thẹn A. Tông chủ, chuyện này là thái nhất tông trách nhiệm, ta cùng tử nhàn đều là thái nhất tông một viên, này đương nhiên cũng chính là chúng ta trách nhiệm. Chẳng qua lần này sự tình đặc thủ. Chỉ có thể làm chúng ta đi mà thôi. Ta tin tưởng, nếu không phải như thế, sư phụ các sư thúc tất nhiên sẽ lưu lại tìm tòi đến tuật cùng. Các ngươi đi trước, cũng bất quá là vì không cần thiết hy sinh mà thôi. Tuy rằng sự thật chính là như thế, lại cũng không thể triệt tiêu mọi người trong lòng đối hai cái hậu bối ấy nấy. Tông chủ, ta có cái thỉnh cầu. Cái gì? Tiêu dĩ mặt nhìn Hạ Thiền liếc mắt một cái, nói, sư phụ trong cơ thể âm ú hơi thở tuy rằng đã bài xuất ra, nhưng là bởi vì hơi thở ăn mòn. Sư phụ thương yêu cầu hảo hảo dưỡng thượng một đoạn thời gian mới có thể hảo. Hy vọng tông chủ đi lên sau có thể nhìn sư phụ một chút, làm hắn hảo hảo dưỡng thương. Hạ thiền! Hảo tưởng tấu cái này đồ đệ làm sao bây giờ? Tông chủ gật gật đầu, ta sẽ... Kia tông chủ các ngươi liền nhanh lên đi an bài đại gia rời đi đi. Lớn như vậy một cái tông môn, phải có tự rời đi, cũng không phải một việc đơn giản. Các người trước dẫn người rời đi, chúng ta lưu lại tiếp tục chữa trị thông đạo. Có lẽ có thể ở đại lục hủy diệt phía trước đem thông đạo chữa trị hảo, như vậy cũng cấp đông vực người một chút cơ hội. Tần Tuyết Tương nói, chờ thật sự tới rồi cuối cùng thời khắc, chúng ta trở lên đi. Cũng hảo. Chúng ta đây liền đi trước gan bài đệ tử đi lên. Sự tinh khẩn cấp, đại gia phân công nhau hành động, hạ thiên cùng Tần Tuyết Tương lưu lại chữa trị thông đạo, cận thư bọn họ có chút mang đệ tử đi lên, một ít lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân cùng với quân tử nhàn cùng lam tắc đi không cần hải. Trừ bỏ quân tử nhàn, lam núi ai đều lạnh như băng, duy độc tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân còn tốt một chút. Cho nên, đi không cần hải là hắn mang theo ba người trực tiếp quá khứ. Ba người trực tiếp ở không cần hải không chung xuất hiện. Không cần hải tuy rằng tiêu hải, lại không phải chân chính hải vực, bất quá là rất lớn ao hổ mà thôi. Tiêu dĩ mặt bọn họ đứng ở không chung, có thể nhìn đến, cơ hồ toàn bộ không cần hải đều đã phải bị xương đen bao phủ. Trước 1156 biện pháp, nhìn nông đậm xương đen. Quân tử nhàn nhăn nhăn mày, chúng ta rời đi thời điểm, này đó xương đen bất quá mới bao phủ một nửa phạm vi. Lúc này mới qua bao lâu, thế nhưng lại nhiều nhiều như vậy. Tiêu dĩ mặt cảm thụ hạ không trung linh lực, tâm tình ngưng trọng, những cái đó linh lực trôi đi tốc độ càng nhanh, tới rồi đảo trung ương, cơ hồ đã thành thực chết. Chẳng lẽ là có người tới chợ giúp hung thú phá vỡ phong ấn? Lam nhắm mắt lại, một lát sau mở, nói, có người ở phong ấn thượng thả hỏa tinh thạch. Hỏa tinh thạch là cái gì? Một loại. Các người nơi này kêu vực ngoại cục đá. Loại này cục đá không có gì tác dụng, nhưng là có thể đem phong ấn xé mở một cái chỗ hồng, làm hai chỉ hung thú điên cuồng hấp thu linh lực, cường đại lực lượng của chính mình. Ta xem, không ra ba ngày, bọn họ liền phải ra tới. Bọn họ lực lượng quá cường, thiên đạo áp không được, đến lúc đó cả cái đại lục tất nhiên hỏng mất. Ba ngày. Điểm này thời gian, liền tính thái nhất tông người có thể toàn bộ rời đi, cũng không đủ chữa trị thông đạo. Tiêu dĩ mặt nói Nếu là đại lục này người thêm lên, có thể giết hung thú sao? Không đủ cho bọn hắn cảo ngỡ. Lam nói, đừng nhìn đại lục này nhân số lượng nhiều, thực lực sao? So con kiến cũng cường không bao nhiêu. Tiêu dĩ mặt trong lòng cũng đoán được, cho nên căn bản không nghĩ tới xa luân chiến đánh chết hung thú. Chẳng lẽ liền không mặt khác biện pháp sao? Quân tử nhàn hỏi. Ân, cũng không phải, vẫn là có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Quân tử nhàn cùng tiêu dĩ mặt trong miệng một lời hỏi. Lam nhìn Độc Cô Vân liếc mắt một cái, hắn, quân tử nhàn nghi hoặc, Độc Cô Vân, thực lực của hắn bất quá quân cấp cao cấp, không, trong thân thể hắn có một cổ lực lượng, rất cường đại. Lam nói, hai chỉ hung thú, ta chỉ không được, nhưng là giết chết một con vẫn là có thể. Hắn chỉ cần cởi bỏ kia cổ lực lượng, cùng mặt khác một con hung thú cùng nhau tự bạo, lấy hung thú hiện tại thực lực, vẫn là có khả năng có thể giết chết nó. Bất quá, hắn cũng sống không được. Hắn vừa nói xong, ba người đều trầm mặc. Quân tử nhàn muốn nói cái gì, há miệng thở dốc vẫn là nuốt trở vào. Nàng giữ chặt lam tay, nói, chúng ta đi phụ cận nhìn xem. Lam mặc kệ độc cô vân cùng tiêu dĩ mặt là cái gì ý tưởng, cũng không biết chung quanh còn có cái gì đẹp. Nhưng là quân tử nhàn kéo hắn tay, hắn liền ngoan ngoãn mà đi theo đi rồi. Lưu lại tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân hai người lẫn nhau chờ mặt. Cuối cùng vẫn là độc cô vân trước mở miệng đánh vỡ trầm mặt, ta cho rằng, có thể bồi ngươi thật lâu. Vân, tiêu dĩ mặt tưởng nói chuyện lại bị độc cô vân dùng ngón tay để ở bên ngôi. Ta biết suy nghĩ của ngươi. Độc cô vân nắm lấy tay nàng, ngươi tưởng cứu đại lục này người trên, lại luyến tiếc ta, ngươi thực do dự. Cho nên, quyết định này khiến cho ta tới làm đi. Đại lục này cũng dưỡng dục ta nhiều năm như vậy, ta cũng không nghĩ trơ mắt nhìn nó hủy diệt. Tiêu dĩ mặt nước mắt liền như vậy chảy xuống dưới. Độc cô vân vì nàng lao nước mắt, phùng trụ nàng mặt, mỉm cười nói, ngươi biết đến, này chỉ là phân thân của ta, liền tính thật sự đã chết cũng sẽ không nguy hiểm cho ta tánh mạng. So với đại lục này chúng sinh muôn nghìn, điểm này kết quả, chúng ta đều gánh vác đến khởi. Tiêu dĩ mặt nước mắt lưu đến lợi hại hơn, bởi vì biết, bởi vì minh bạch, cho nên càng thêm bất đắc dĩ, càng thêm đau lòng, cũng càng thêm không tha. Chúng ta luôn là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nàng Nguyện Thanh nói, nhanh, chờ ta thân thể khôi phục, đến lúc đó liền không có gì có thể trở ngại chúng ta. Người phân thân nếu là sử dụng cái kia lực lượng Đối với ngươi bản thể có thể hay không có thương tổn. chương 1157 muốn chiến. Độc cô Vân hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó cười, đem nàng bên thai sợi tóc hợp lại đến mặt sau, nhẹ giọng nói, sẽ có một chút, nhưng là sẽ không quá lớn ảnh hưởng. Tiêu dĩ mặt nhiều hiểu biết hắn. Từ hắn vừa rồi kia một đốn, liền biết, tuyệt đối không phải là hắn nói kia một chút ảnh hưởng. Yên tâm đi, thế giới này đối ta mà nói, đều không bằng ngươi một người quan trọng. Nếu là vì bọn họ vứt bỏ ngươi. Ta như thế nào bỏ được? Lần này sự tình sau khi kết thúc ngươi đi lên, chờ ta, ta sẽ thực mau trở lại. Thật sự, ta khi nào lừa ngươi? Nói giống như chưa từng có dường như. Năm xưa nợ cũng bị nhảy ra tới, lại tách ra nàng trong lòng khổ sở. Kỳ thật, bọn họ cũng đều biết, hắn quyết định này là nhất thích hợp hiện tại loại tình huống này. Hắn luyện ra phân thân không dễ dàng, nhưng là phân thân đã chết, chỉ là làm hắn bản thể nhiều ngủ say một đoạn thời gian, lại sẽ không có bản chất thương tổn mà này lại có thể cứu lại một cái đại lục, cùng với trên đại lục vô số người. Bất quá, là ai biết nơi này trấn áp hai chỉ yêu thú, còn trợ giúp bọn họ bài trừ phong ấn. Nếu không phải có người tương trợ, bọn họ có rất nhiều thời gian tới xử lý chuyện này. Bởi vì nhân vi phá hư, mới làm sự tình trở nên như thế khẩn cấp. Chính là chuyện này cũng không có biện pháp tra. Ân. Phía dưới truyền đến từng trận giao động, kia cổ âm u hơi thở không ngừng cuộn cuộn, như sóng biển quay cuồng khai đi. Một ít người chú ý tới tình huống nơi này, bay qua tới điều tra, kết quả mới vừa tiếp xúc đến xương đen đã bị cắn nuốt rớt, trực tiếp từ không chung rơi xuống. Dư lại người thấy dẫn đầu mấy người trực tiếp đã chết, hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Tiêu dĩ mặt sắc mặt chầm xuống, mấy người kia, có hai cái là tôn cấp cường giả. Không sai, tôn cấp cường giả, thế nhưng trực tiếp liền đã chết. Này hơi thở rốt cuộc nhiều khủng bố. Đồng thời cũng thuyết minh, hạ thiền lợi hại. Bất quá. Tiêu dĩ mặt giờ phút này cũng vô tâm tư suy nghĩ sư phụ thực lực, nàng bởi vì trước mắt một màn khổ sở lại may mắn, đồng thời còn thực vô ngữ. Khổ sở chính là đại lục này, người trên ở hai đại yêu thú trước mặt một chút đánh trả chi lực đều không có, may mắn chính là thái nhất tông người không có tới, không có vô vị hy sinh. Vô ngữ chính là, làm lúc trước nghĩ như thế nào. Cường đại như vậy hung thú, hắn không giết liền tính, thế nhưng đưa tới đại lục này tới phong ấn, lưu lại lớn như vậy tai họa, Thật là... Hảo tưởng tấu hắn làm sao bây giờ? Đột nhiên, lại xuất hiện một đám người, đứng ở xương đen bên ngoài, chiều xương mũ dày đặt ném thứ gì, tiếp theo xoay người liền chạy. Bọn họ tốc độ quá nhanh, chờ tiêu dĩ Mạt phát hiện thời điểm, vài thứ kia đã rơi xuống trong xương đen đi. Tiếp theo, phía dưới liền chuyển đến từng trận giao động. Vừa rồi những người đó ném hẳn là hỏa tinh thạch. Tiêu dĩ Mạt hô nhỏ nói. Lam đột nhiên mang theo quân tử nhàn xuất hiện, nhìn phía dưới xương đen nói, phong ấn muốn phá các ngươi làm tốt quyết định sao? nếu là bất chiến, hắn có thể mang theo ba người rời đi. nếu là muốn chiến, hắn cũng muốn làm quân tử nhàn cùng tiêu dĩ mạt tạm thời rời đi nơi này. nghĩ kỹ rồi, độc cô vân gật đầu, này hai chỉ hung thú lưu lại cũng là tai họa, giết mới có thể hoàn toàn giải quyết. vậy chiến đi. lam sờ sờ quân tử nhàn đầu, ôn nhu nói, các ngươi đi xà chỗ chờ. quân tử nhàn vừa định kháng nghị hắn cái này động tác, liền cảm giác một đạo lực lượng đem chính mình bao bọc lấy. Tiếp theo người liền bay đến nơi tương đối an toàn. Độc cô vân trên người hơi thở nhanh chóng bỏ lên, hắn ôn nhu mà nhìn tiêu dĩ mạt ở môi nàng nhẹ nhàng một hôn, sau đó đẩy, tiêu dĩ mạt cũng bị đưa đến nơi đó. Hai người chung quanh đều bao phủ nhàn nhạt vầng sáng. chương 1158 nguyên lai là ngươi. Tiêu dĩ mặt không tha mà nhìn độc cô vân, nhìn hắn hơi thở tiếp tục biến cường. Không biết là thực lực của hắn vượt qua thế giới này thừa nhận phạm vi, vẫn là bởi vì hai chỉ yêu thú muốn phá vỡ phong ấn. Không trung sấm sét tầm ầm, cuốn phong gào thét. Ân. Đột nhiên, một đạo lực lượng từ tiêu dĩ mặt trong cơ thể ra tới, hướng tới một cái khác phương hướng nhanh chóng công kích mà đi. Cùng lúc đó, mặt khác một đạo lực lượng từ cái kia phương hướng nhanh chóng bay tới, lượng đạo lực lượng ở không trung giao hội, chấn triệt đại địa. Ẩm. Lóa mắt quang mang đem phía dưới xương đen đều thanh tan không ít. Qua một hồi lâu, quang mang tan đi, không lưu một chút dấu vết. Hoang. Hoang, ngươi thế nào? Tiêu dĩ mặt gọi hai tiếng, không có được đến hoang đắp lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen áo chẳng mang theo mặt nạ nam tử đứng ở xương đen phía trên, trong tay còn ôm á trồn phân thân. Nguyên lai là ngươi. Hắn nhỉ non một tiếng, cảm nhận được phía dưới càng ngày càng cường đại hơi thở, lấy ra một cái truyền tống thông đạo mở ra. Ở đi vào phía trước, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, phía dưới xông lên một đạo lực lượng đánh tới trên mặt hắn, đánh rất hắn mặt nạ. Hắn chỉ là sửng sốt một chút. Sau đó chiều tiêu dĩ mặt cười một chút, sau đó xoay người phi vào truyền tống trong thông đạo. Nhìn hắn rời đi, tiêu dĩ mặt cũng phản ứng lại đây, nhẹ giọng nói, nguyên lai là ngươi. Vừa mới kia đạo lực lượng đối chạm vào, là hoang cùng nó đối thủ một mất một còn một lần đánh giá. Cái kia bị lựa chọn người, chính là Hàn Vũ Tu. Mà trợ giúp hung thú bài trừ phong lớn người, cũng là hắn. Nàng không có muốn hỏi hắn vì cái gì muốn hủy diệt đại lục này, một cái ma tu muốn làm chuyện xấu, có thể không có lý do gì. Độc Cô Vân cùng Lam cũng đều phát hiện bên này tình huống, thấy hai người không có việc gì, bên này tình huống càng khẩn cấp, cũng liền không có qua đi. Ra tới, Tiêu Dĩ Mạt bất chấp điều tra hoang tình huống, gắt gao nhìn chằm chằm Độc Cô Vân bọn họ bên kia. "Tiểu sư muội." Quân tử nhàn nắm lấy Tiêu Dĩ Mạt tay, trong lòng bàn tay đều là hãn. Nàng nhìn Lam ánh mắt có chút lo lắng, xem ra lâu như vậy ở chung, nàng cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Nàng nắm lấy Tiêu Dĩ Mạt, không chỉ có là tìm kiếm an ủi, cũng tưởng cho nàng chống đỡ, tiểu sư muội cùng độc cô vân mới ở chung không bao lâu, lại muốn tách ra, nàng trong lòng đến có bao nhiêu khổ sở, tiêu dĩ mạt hồng hốc mắt, đôi tay gắt gao nắm lấy, nàng muốn biến cường, nàng muốn về sau đều đứng ở hắn bên người, mà không phải ở một bên trơ mắt xem hắn rời đi, giống, giống, hai tiếng thu giống truyền đến, tiếp theo toàn bộ không cần hải nước biển bắt đầu sôi trào, tiếp theo sông quận biển gầm hướng bốn phía dũng đi, đột nhiên lưỡng đạo thật lớn thân ảnh từ phía dưới vọt ra, Đã bao nhiêu năm, hai chúng ta rốt cuộc lại ra tới, ha ha ha. Cùng với kêu gào thành là một ít sơn xuyên sụp đổ, con sông chảy ngược. Cả cái đại lục người đều cảm giác được biến hóa, hoảng sợ không thôi, nghĩ đến nói đại lục muốn hủy diệt sự tình, một ít có biện pháp gia tộc vội vàng mở ra lâm thời thông đạo, mang theo người rời đi. Những cái đó không có biện pháp rời đi, chỉ có thể nhìn sơn xuyên sụp đổ, đại điệu ra nẻ, không cần trên biển. Bang! Bang! ấp ủ đã lâu, thiên đạo chi lôi liên tiếp rơi xuống hai chỉ hung thú trên người, lại vào nước tích nhập hải, không có kích khởi một chút gọn sóng. Thiên đạo thế nhưng đều không làm gì được chúng nó. Tuy rằng thiên đạo ở bất đồng thế giới có bất đồng lực lượng, nơi này thiên đạo so với khác muốn kém nhiều, nhưng kia cũng là thiên đạo a. Khó trách Lam nói, cả cái đại lục người thêm lên, đều không đủ cấp hai chỉ hung thú cào ngứa. Ha ha, liên điểm này lực lượng, này thiên đạo cũng quá yếu. Một con yêu thú cuồng vọng cười to. Như vậy thiên đạo. Vẫn là cho chúng ta bổ sung thực lực đi ha ha ha. ân Là ngươi. Trước 1159 chờ ta, nguyên bản quần tiếu hung thú nhìn thấy đứng ở không trung lam, lập tức trở nên phẫn nộ lên, không nghĩ tới ngươi còn sống. vừa lúc, trước giết ngươi, báo bị phong ấn chi thủ. Hai chỉ hung thú đều bị xương đen bao phủ, thấy không rõ chúng nó bộ dáng. Độc cô vân ở bọn họ trước mặt, như voi cùng con kiến giống nhau, cho nên hai hung thú ngay từ đầu cũng không có chú ý tới hai người. Lam không có kinh hoảng, ngược lại nghi hoặc mà nhìn đối phương, hai người các ngươi như vậy xấu, ta lúc ấy vì sao không có giết các ngươi. Nơi xa tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn, hắn giết cùng phong ấn, còn xem xấu đẹp, tính, nghĩ không ra. Lam lắc lắc đầu, đối với bên trái kia chỉ thực lực cường một ít hung thú nói, đi thôi, chúng ta đi mặt trên tán gấu một chút. Dứt lời, hắn tùy tay một chảo, giống như cái gì cũng chưa bắt được, nhưng là hắn hướng lên trên phi thời điểm con mánh thú kia cũng đi theo cùng nhau bay đi. Độc cô vân quay đầu lại nhìn tiêu dĩ mặt liếc mắt một cái, không tiếng động nói hai chữ, sau đó cũng theo mặt khác một con hung thú ra bên ngoài vũ trụ bay đi. Thực lực của bọn họ đều quá cường, nếu là cách mặt đất thân cận quá, phòng trừng toàn bộ đông vực đều phải không có. Tiêu dĩ mặt nhìn độc cô vân thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy, nước mắt lại lần nữa không tiếng động hạ xuống. Hắn nói, chờ ta. Nàng nói, hảo. Nàng sẽ hảo hảo tu luyện. Hắn nếu không tới, nàng liền đi tìm hắn. Dĩ mạn, Tử nhàn. Một thời gian kêu gọi thanh tử phía sau chuyển đến, hai người xoay người, liền nhìn đến hạ thiền mang theo mặt lai like bọn họ lại đây. Sư phụ, các ngươi như thế nào tới? Thông môn người cũng chưa rời đi sao? Người đại bộ phận đều đã tiên đi, còn thường một ít thời điểm, cảm giác được một cổ hủy diệt hơi thở. Chúng ta có chút lo lắng, vẫn là tính toán lại đây nhìn xem. Các ngươi không có việc gì đi. Tần Tuyết Tương quan tâm hỏi. Hai người trong lòng cảm động không thôi, chúng ta không có việc gì. Hung thú ra tới. Chúng nó đâu? Đi ngoài không gian." Quân tử Nhàn nói. "Chúng nó đi rồi." Quân tử Nhàn lắc đầu, đem sự tình nói. Mọi người lúc này mới phát hiện Tiêu Dĩ Mạt cảm xúc có chút không đúng, hốc mắt hồng hồng. "Dĩ Mạt, ngươi cũng đừng quá thương tâm, hắn nói sẽ trở về, liền nhất định sẽ trở về." Tân Tuyết Tương an ủi nói. "Ân." Tiêu Dĩ Mạt gật gật đầu, thu thu cảm xúc, để tránh đại gia lo lắng. Đột nhiên, nàng cảm thấy ngực tê dần, ngẩng đầu nhìn trời. Tuy rằng cái gì cũng nhìn không tới, nhưng là nàng lại phản phất thấy độc cô vân dùng trong cơ thể lực lượng, cùng hung thú đồng quy vu tận hình ảnh. Chờ ta! Không biết là hảo giác, vẫn là hắn thanh âm lại lần nữa chuyển tới nàng bên hai. Hảo! Nàng ở trong lòng lại lần nữa lên tiếng. Qua một hồi lâu, Lam một mình một người từ không trung trở về. Tuy rằng biết rõ sẽ không có độc cô vân thân ảnh, tiêu dĩ mặt vẫn là nhịn không được mà mất mát. Lam! Ngươi còn hảo đi Quân tử nhàn quan tâm hỏi Lam tuy rằng thoạt nhìn không có gì ngoại thương Nhưng là sắc mặt không phải thực hảo Thoạt nhìn hẳn là bị thương Ngươi là ở quan tâm ta sao Lam thật cao hứng, bị điểm thương Bất quá không quan hệ, nó chính mình sẽ tốt Ăn chút chữa thương đan dược đi Tiêu dĩ mặt lấy ra đan dược cho hắn Lam không có tiếp, không cần Các người đan dược đối ta không có gì dùng Chỉ có thể chính mình hảo Hai chỉ hung thú đều đã chết Chúng ta đây có phải hay không không dùng tới đi? Mạc Lai hỏi. Thái Nhất Tông hiện tại còn không phải rất cường đại, đi lên nói, gặp được trước kia địch nhân, tình cảnh sẽ tương đối nguy hiểm. Hiện tại đã không có hung thú uy hiếp, kia bọn họ liền không cần suốt ruột lên rồi. Mọi người tâm đều thả lỏng lại, không nghĩ Lam lại đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Cái này, chỉ sợ không được. Trước 1160 giờ đi, cũng là tân bắt đầu, kết thúc. Không thể lưu lại. Vì sao? Hung thú đều đã không có. Vì sao không thể lưu lại? Các ngươi không có cảm giác được sao? Lam hỏi. Cảm nhận được cái gì? Hai chỉ hung thu xuất hiện, ảnh hưởng thế giới này thiên đạo, tan vỡ nơi này căn cơ, nơi này đã không thích hợp tu sĩ ngây người. Không có thiên đạo, không có tu luyện căn cơ, này về sau cũng chỉ là một phạm nhân thế giới. Nếu là không rời đi, sẽ như thế nào? Quân tử nhắn hỏi. Nơi này linh lực sẽ hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại có tu sĩ trong cơ thể. Trừ phi người kia vĩnh viễn không sử dụng linh lực, đem linh lực lưu lại trong thân thể, còn có thể duy trì một chút. Chỉ cần một sử dụng linh lực, trong cơ thể linh lực liền sẽ chậm rãi biến thiếu, cuối cùng trở thành người thường. Hạ Thiên cao mày nói, "Trở thành người thường?" Đây là mỗi một cái tu sĩ đều không muốn nhìn thấy. Đối với không chế quá lực lượng người tới nói, này so giết bọn họ còn khó chịu. Xem ra, đại lục này thật sự không thể lại để lại. Nhưng này cũng so với phía trước hảo rất nhiều. Tần Tuyết tương nói, Ít nhất, đại lục này người trên đều còn sống. So với phía trước hủy diệt kết cục, kết quả này sát thật hảo rất nhiều. Một khi đã như vậy, chúng ta đây về trước tông môn đi. Tuy rằng căn cơ băng rồi, nhưng là chúng ta cũng có sung túc thời gian xử lý kết thúc sự tình. Ân, đi về trước đi. Đại lục này linh lực ở kịch liệt tiêu tán, kết hợp phía trước không ít địa phương trời sụp đất nước, không ít người đều suy đoán, đại lục này muốn hủy hoại. Vì thế, bọn họ mới thật sự tin phía trước nghe đồn sôi nổi thu thập đồ vật, tìm kiếm phương pháp rời đi. đến nỗi không phương pháp, chỉ có thể chơ mắt mà nhìn linh lực càng ngày càng ít. mỗi lần sử dụng linh lực sau, khôi phục thời gian càng ngày càng trường. vì thế, mọi người càng ngày càng ít sử dụng linh lực, có thể không động thủ liền tận lực không động thủ, trong lúc nhất thời tranh đấu nhưng thật ra thiếu hơn phân nửa. tiêu dĩ mạc nghe được dư nguyên cùng chính mình nói thời điểm, không tiếng động cười. lúc này khoảng cách ngày đó sự tình đã qua đi một năm thời gian, tâm tình của nàng đã bình phục không ít. Hơn nữa này một năm giúp đỡ xử lý tông môn dư lại sự tình, cũng phân tán nàng không ít lực chú ý. "Tiểu sư tỷ, chúng ta lần này cũng muốn lên rồi sao?" Dư Nguyên hỏi. "Ừm. Sự tình đều xử lý tốt, chưa chỉ truyền tống thông đạo biện pháp cũng đã truyền đi ra ngoài. Chúng ta không cần tiếp tục lưu lại nơi này." Tiêu Dĩ mặt đáp. "Thái nhất tông hộ một cái đại lục bình an, nếu nơi này sẽ không hủy diệt, kia thái nhất tông cũng liền không có cái kia nghĩa vụ đem truyền tống thông đạo chữa trị hảo." "Bất quá," Bọn họ cũng coi như là cấp đại lục này người lưu lại một đường hy vọng, ở linh lực hoàn toàn tiêu tán phía trước, chữa trị hảo thông đạo, cũng là có thể rời đi. Ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, còn rất luyến tiếp. Dư Nguyên nhìn thư đạo phong quen thuộc cảnh sát, có chút lưu luyến mà nói. Đúng vậy. Tiêu dĩ mặt thở dài một tiếng, bất quá luyến tiếp cũng đến rời đi. Tới rồi mặt trên, chúng ta sẽ có một cái tân bắt đầu, ngươi cũng sẽ có tân trụ địa phương. Bất quá ngươi nếu là luyến tiếp, liền đem nơi này dọn đi đến lúc đó lại phóng tới thư đạo phong thì tốt rồi, biện pháp này hảo. Dư nguyên chạy vội đi dọn sân đi. Tiêu dĩ mạt mỉm cười nhìn Dư nguyên vui mừng thân ảnh, lại nhìn chung quanh một vòng ngày xưa sinh hoạt quá hoàn cảnh, nhớ tới tại đại lục này sinh hoạt đủ loại, thế nhưng có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Dư nguyên dọn thư đạo phong sau không tính xong, lại tưởng đem toàn bộ Thái nhất tông đều cấp dọn đi. đáng tiếc hắn nhẫn không gian cũng không có như vậy đại, vì thế liền hướng tới Tiêu dĩ mạt cười. Tiêu dĩ mạt bật cười. Tùy tay vung lên, toàn bộ Thái Nhất Tông Sơn đều biến mất, chỉ để lại chuyển tống thông đạo nơi kia vài tòa ngọn núi. Tiểu sư muội, tiểu sư đệ, lâm thời thông đạo mở ra, các ngươi mau tới, liền thừa các ngươi. Quân tử nhàn ở trong đó một ngọn núi thượng chiều bọn họ vây tay. Tới, quân sư tỷ. Tiêu dĩ mặt người, cùng dư nguyên hai người chiều không chung mở ra thông đạo nhanh chóng bay đi vào. Hôm nay qua đi, nàng liền phải đi một cái khác địa phương, kiến thức mặt khác một mảnh không chung, bắt đầu một khác đoạn lữ trình Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio